Cái trộm sách phần 7, rùi sampel và những cây đàn xếp. Vào mùa hè năm 1942, thị trấn Montin đã được chuẩn bị cho điều không thể tránh khỏi. Vẫn có những người không chịu tin rằng cái thị trấn nhỏ nằm ở ngoài Âu Munich này có thể là mục tiêu tấn công của quân địch. Nhưng đa số dân cửa ở đây đã nhận thức được rất rõ ràng vấn đề không phải là chuyện đó có xảy ra hay không, mà là khi nào thì nó xảy ra. Những căn hầm trú ẩn đã được đánh dấu rất rõ ràng. Những ô cưa sổ đang được sơn đen lại trong đêm tối. Và mọi người đều biết rằng tầng hầm hay là hầm chứa gần chỗ mình nhất ở đâu. Với Hàn Hương Bèmên, sự phát triển không lấy gì làm dễ chịu này, thực ra lại là giúp ông tránh được nguy hiểm tạm thời. Trong một quãng thời gian không may, thì sự may mắn đã làm thế nào đó tìm được đường vào công việc sơn phết của ông. Những nhà có mạnh che đã tuyệt vọng đến mức phải dặn ông trước để cho ông sơn. Vấn đề của ông là màu sơn đen được được dùng làm màu pha để làm sẫm những màu khác. Và nó nhanh chóng cạn kiệt cũng như rất khó tìm. Cay không có là sự khéo tay của một người làm ăn giỏi và một người làm ăn giỏi có rất nhiều bánh khế. Ông đem muội than khuấy lên thật đều để chế sơn đen và lấy tiền công rất rẻ. Ông đã chế ánh đèn cửa sổ của rất nhiều nhà thuộc khu vực của Montchin khói gặp mắt của kẻ thù. Thỉnh thoảng Lejen đi cùng ông đến chỗ làm việc. Hai bố con để chiếc xe đường sơn đi khắp thị trấn. Hít ngửi mùi cái đói trên dài con phố và lắc đầu ngán ngẩm trước sự giàu có của những người khác. Rất nhiều lần trên đường về nhà có những người đàn bà chẳng có gì khác ngoài những đứa con và sự nghèo khổ, đã chạy ùa ra và nai nỉ ông sân mình che cho họ. Bà Handa, tôi xin lỗi, tôi không còn sân đen nữa rồi. Ông hay nói như vậy, nhưng khi đã đi được một đoạn nữa, ông luôn siu lòng. Lúc đó có một người đàn ông cao lớn trên một con đường dài. Ngày mai nha. Đó là điều đầu tiên tôi sẽ làm vào ngày mai. Ông hứa, và khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng, ông đợi ở đó chăng những tấm màn che ấy mà chẳng được gì, hay chỉ để được trả công bằng một cái bánh quy hoặc một tách trà ấm. Chiều hôm trước, ông đã tìm ra thêm một cách nữa để biến màu lam, màu lục hay màu be thành màu đen. Ông không bao giờ bảo họ hãy che cửa sổ mình lại bằng những tấm chăn thừa cả, vì ông biết rằng họ sẽ cần đến chúng khi mùa đông đến. Người ta còn biết rằng ông thậm chí đã sơn màn che cho người ta chỉ để đổi lấy nửa điếu thuốc. Ông ngồi trên bậc cấp trước một ngôi nhà, chia sẻ một điếu thuốc với chủ ngôi nhà đó. Những tiếng cười và khói thuốc bay lên từ cuộc trò chuyện Trước khi họ tiếp tục công việc kế đến của mình Khi đã đến lúc để viết Tôi nhớ rõ những gì mà Lea Jane Memminger nói về mùa hè năm đó Rất nhiều từ ngữ đã phai mờ sang nhiều thập kỷ Những trang giấy đã phải chịu đựng lực ma sát của chuyển động trong túi của tôi Nhưng dù vậy, rất nhiều câu chữ của con bé Dẫn khiến tôi không thể quên Một ví dụ nhỏ của vài từ ngữ được một đứa bé gái viết Mùa hè năm ấy là một khởi đầu mới, một kết thúc mới Khi nhìn lại, tôi vẫn nhớ đôi tây trơn tuột đầy sân của mình và tiếng chân của bố bước đi trên phố Munich. Và tôi biết rằng một khoảnh khắc nhỏ của mùa hè năm 1942 chỉ thuộc về một người mà thôi. Liệu còn có ai trên đời này có thể sân cho người ta cái gì đó với giá nửa điếu thuốc lá cơ chứ? Người đó là bố. Đó là một việc rất thường thấy và tôi quý ông biết bao. Khi họ làm việc cùng nhau mỗi ngày, ông thường kể cho Légen nghe những câu chuyện của mình. Có câu chuyện về cuộc đại chiến Câu chuyện về những nét chữ viết tay mệt ngoạt của ông đã cứu sống ông như thế nào. Và câu chuyện về ngày mà ông gặp mẹ, ông nói rằng bà đã từng rất đẹp và nói năng rất nhiều mì. Khó tình lắm phải không? Bố biết, nhưng mà đúng thế. Mỗi ngày là một câu chuyện, và Liazen có thể tha thứ cho bố nếu có khi nào ông kể lại một câu chuyện hơn một lần. Vào những lúc khác, khi con bé mơ màng giữa ba ngày, bố hay dùng cọ sơn vỗ nhẹ lên người nó vào ngay vị trí giữa hai con mắt của con bé á. Nếu ông tính toán nhầm và có quá nhiều sơn vẫn còn động trên cọ, thì một con đường nhỏ bằng sơn sẽ chảy nhỏ giọt xuống mũi con bé. Con bé sẽ bật cười và cố gắng đáp trả. Nhưng Hanu Berman là một con người rất khó bắt kịp khi làm việc. Đó là lúc mà ông ấy hoạt bác nhất. Bất cứ khi nào họ nghỉ tay để ăn hay uống, bố sẽ chơi đàn xếp. Và đây là điều mà Liazen nhớ rõ nhất. Mỗi buổi sáng khi bố đẩy hay kéo cái xe đường sơn ra khỏi nhà, Liazen đều mang theo cây đàn. Chúng ta thả để lại những thùng sơn còn hơn là để quên âm nhạc ở nhà. Khi họ ngừng tay để ăn, ông sẽ cắt ổ bánh mì của mình ra và chia cho Liagen. Phết lên đó chút mứt còn lại trong phiếu lĩnh khẩu phần ăn cuối cùng. Hai ông sẽ đặt một lát thịt mỏng lên trên miếng bánh. Hai bố con sẽ cùng nhau ăn, ngồi trên những thúng sơn của họ và khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai miếng thức ăn cuối cùng, bố sẽ chùi sạch những ngón tay của mình rồi mở khóa cái hộp đựng đạn sắt. Nhưng mẫu vụn bánh mì dính khắp người ông. Hai bàn tay lắm lem sơn của ông di chuyển trên những cái nút và lướt trên những khiếm đàn hay bấm giữ một bóng nhạc nào đó một lúc. Tay ông kéo ra để vào gây ống bể mang lại cho cây đàn đường không khí mà nó cần để hít thở. Liazen thường ngồi đó tay kẹp vào giữa hai đầu gối trong số ca một ngày dài con bé không muốn một ngày nào trong số những ngày như thế chấm dứt và nó luôn rất thất vọng khi quan sát bóng tối dần bao trùm lên vàng vật. Đến chừng mực mà bản thân công việc sân phết được quan tâm đến có thể khí cảnh thú vị nhất đối với Liazen là phần trộm sân. Giống như hầu hết những người khác, con bé cho rằng bố nó chỉ phải đẩy cái xe đẩy của mình đến cửa hàng sơn hay cửa hàng bán dụng cụ và hỏi mua một sơn thích hợp rồi ra về. Nó không nhận thấy rằng, hầu hết những màu sơn đều được vón thành từng đám, tạo hình dạng một viên gạch. Sau đó, chúng được nghiền ra bằng một chai rượu sâm banh rỗng, những chai rượu sâm banh hành dễ thích là lý tưởng nhất cho việc này, vì lớp thủy tinh của chúng hơi dày hơn những chai rượu thông thường khác. Khi quá trình này đã được hoàn thành, người ta sẽ bỏ thêm nước, bột trắng và hồ keo vào. Ấy là chưa nói đến sự phức tạp của việc pha ra đúng màu mà bạn mong muốn. Kỹ năng nghề nghiệp của bố đã nâng ông lên một mức độ được tôn trọng cao hơn. Thật tốt đẹp và tự tới biết bao khi bạn được chia sẻ bánh mì và âm nhạc, nhưng Leia gen thấy thích thú hơn khi nó biết rằng ông có nhiều khả năng hơn là chỉ giới hạn trong nghề nghiệp của mình. Do vậy đó, những khả năng ấy của bố thật hấp dẫn. Một buổi chiều nọ, vài ngày sau khi bố giảng giải cho con bé nghe về quá trình trồng sơn, Thì hai bố con đang làm việc ở một trong những gia đình khá ở phía Đông phố Phoenix. Bố gọi Leia gen vào bên trong nhà lúc đầu giờ chiều. Hai bố con đang chuẩn bị chuyển sang làm một công việc khác thì con bé nghe thấy âm lượng bất thường trong giọng nói của bố mình. Khi đã vào trong nhà, con bé được đưa vào nhà bếp, nơi hai người đàn bà lớn tuổi và một người đàn ông đang ngồi trên những chiếc ghế thanh nhã trong rất văn minh đích thực. Hai người đàn bà ăn mặc rất đẹp. Người đàn ông thì có mái tóc bạc phơ và tóc mai của ông ta dài như bờ dậu. Mấy cái ly cao đứng chễm chệ trên mặt bàn. Chúng được đổ đầy một thứ chất lỏng phát ra âm thanh lụp bụp. "Chờ. Chúng ta bắt đầu đi thôi." Người đàn ông nói. Ông ta cầm ly của mình lên và dục những người khác cũng làm giống như vậy. Buổi chiều ngày hôm ấy rất ấm áp. Lejen khựng lại một chút, vì luồng hơi mát lạnh tỏa ra từ ly rượu của mình. Nó nhìn bố để được ọc cho phép. Ông cười già nói: "Cạn ly nào cô bé." Ly của họ chạm vào nhau. Và ngay khoảnh khắc lưỡi genderly của nó lên miệng, thì con bé như bị cắn bởi vị ga ngọt đến bệnh hoạn của rượu champagne. Phản xạ đã buộc nó nhổ thẳng ngụm rượu trong miệng vào người bố nó, rồi nhìn ngụm rượu sủi bọt và chảy nhỏ thành giọt. Tiếp theo, là một tràng cười vang lên từ tất cả bọn họ. Và Han Phoenix hít nó thử một ngụm khác. Lần này, con bé đã có thể nuốt được ngụm rượu và từng thức hương vị của một quy tắc đầy vinh quang đã bị phá vỡ. Nó đem lại cảm giác thật tuyệt. Đám bọt bong bóng như ăn mất lưỡi của con bé. Chúng đâm kim lên dạ dày của con bé khi nó đào nhói Thậm chí khi họ đã đến ngôi nhà cầm sơn tiếp theo Con bé vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của những cái đêm ghim và kim khâu bên trong nó Vừa kéo lê cái xe đẩy Bố vừa kể cho nó nghe rằng Những người băng nảy nói là họ không có tiền Vậy là bố hỏi xem họ có rượu xe men không à Tại sao không chứ Bố không muốn còn nghĩ rằng Những chai rượu xe men chỉ được dùng để nghiện son thôi không Nhưng mà đừng có nói với mẹ về việc này đấy Chẳng biết không? Ông nhìn sang và cặp mắt ông chưa bao giờ có màu bạc tinh khiết đến vậy. Con có thể kể cho Max nghe hay không? Chắc chắn rồi, con có thể kể cho Max nghe. Trong tầng hầm, khi viết về cuộc đời mình, Leagente sẽ không bao giờ uống lùi xăm bánh nữa, vì nó sẽ không bao giờ có hương vị tuyệt vời như vào buổi chiều ấm áp tháng 7 đó. Điều tương tự cũng xảy ra với những cây đàn xếp. Đã rất nhiều lần, con bé muốn hỏi bố xem, Điều ông có thể dạy cho nó chê đàn được hay không Nhưng luôn có một điều gì đó ngăn nó lại Có thể là một trực giác vô thức nào đó Bảo với con bé rằng Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chê đàn được như Hanu Berman Hẳn là thế rồi Thậm chí người chê đàn xếp giỏi nhất trên đời này Cũng chẳng thể sánh được với ông Họ không bao giờ có thể có được sự tập trung vô thức Trên gương mặt bố Hay sẽ chẳng có một điếu thuốc lá đổi được nhờ công việc sơn phết Được ngậm hờ hững trên môi của một người chê đàn Và họ sẽ chẳng bao giờ Mắc được một lỗi nhỏ Với một tiếng cười gồm ba âm tiếc mụn như ông vẫn hay cười Không phải theo cách của ông Có những lúc trong tận hầm Con bé tỉnh dậy và nếm được âm thanh của cây đàn xếp trong tay mình Nó có thể cảm thấy vị cháy bỏng ngọt ngào của đồ sâm anh trên đầu lưỡi Đôi khi nó ngồi dưới lưng vào tường Mong chờ ngón tay ấm áp của sân đi lang thang Dường chỉ thêm một lần nữa thôi Xuân sau mũi nó Hãy nhìn thấy những bề mặt như giấy nhám trên đôi bàn tay bố nó Giá mà tâm trí con bé có thể lãng đảng đến như thế một lần nữa để cảm thấy một tình yêu lớn lao đến vậy mà không hề hay biết. Để nhầm lẫn tình yêu ấy với tiếng cười và mấy mẫu bánh mì với chỉ một ít hương mứt được trát đều lên mặt bánh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Nhưng đợt ném bom rai thảm oan nghiệt ấy đã không mắc phải sai lầm nào. Một cách rõ nét và sáng sủa, một bộ ba niềm hạnh phúc sẽ tiếp tục kéo dài xuống mùa hè và sang đến tận mùa thu. Sau đó, nó sẽ bị chấm dứt một cách đột ngột Vì sự sáng sủa này sẽ báo hiệu một con đường ưu ám phía trước Nhưng quãng thời gian khó khăn đang tới Như một cuộc diễu hành Khi Liazen làm việc Thì Rudy chạy Nó chạy nhiều dòng quanh sân của Herbert Oval Chạy quanh khu phố Và nó chạy đua với gần như tất cả mọi người Từ cuối phố thiên đàng cho đến chỗ cửa hàng của mùa dealer Nó chạy xuôi rồi chạy ngược Có vài lần khi Liazen đang giúp mẹ làm việc trong nhà bếp Rosa nhìn ra ngoài cửa sổ và nói Lần này thì cái thằng con lợn ra nấy lại muốn làm gì đó đây Sao nó cứ chạy như điên rồ ngoài kia Liên dành đến chỗ cưa sổ Ít nhất thì nó không tự sơn màu đen lên người mình nữa Thế là đỡ lắm rồi hả, có phải không Vào giữa tháng 8 Một ngày hội của trung tâm thiếu niên Hitler sẽ được tổ chức Và Rudy muốn giành chiến thắng trong 4 sự kiện Chạy đua cửa ly 1.500m, 400m, 200m Và diễn viên cửa ly 100m Thằng bé thích những thu lệnh thiếu niên Hitler mới của mình Và muốn làm họ hài lòng Đồng thời, nó cũng muốn cho người bạn cũ của nó Frank Deutscher thấy vài điều Bốn huy chương vàng Một buổi chiều nọ, thằng nhóc nói với Liazen như thế Khi con bé đang chạy với nó dài dòng quanh sân của Beth Oval Giống như Jesse Owen hồi năm 36 Không phải là cậu vẫn bị anh ta ấm ảnh đó chứ Chân của Rudy như hòa nhịp với nhịp đập của trái tim nó Không hẳn, nhưng mà điều đó sẽ hay lắm, có phải không? Nó sẽ cho tất cả những kẻ khốn kiếp nói tới là điên. Bọn chúng sẽ thấy rằng, xét cho cùng thì, tớ cũng không đến nỗi ngu ngốc như chúng tưởng. Nhưng liệu cậu có thể giành chiến thắng ở K4 nội dung thi này hay không? Hai đứa chạy chậm lại ở cuối một vòng chạy và Rudy chống tay lên không. Tớ buộc phải thấy. Tằng nhóc luyện tập trong suốt 6 tuần lễ, và khi ngày đại hội đến vào giữa tháng 8, thì bầu trời là một phần dương đóng bổng và không hề gần chút mây. Thảm cỏ bị giày đạp đến nát như bề mặt trung tâm tiểu niên Hitler những bậc phụ huynh và một đống nhân thu lĩnh vận đồ màu nâu. Rudel Steiner đang có phong độ tốt nhất. Nhìn kìa, thằng đó chơi kìa. Qua đám đông dày đặc, hình ảnh thu nhỏ với mái tóc vàng cùng những tiêu chuẩn trung tâm thiếu niên Hitler đang hướng dẫn cho hai thành viên trong đội của hắn. Hai đứa này đang gục gặc đầu và thỉnh thoảng lại làm động tác coi đuổi cờ bắt. Một đứa trong số chúng lấy tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang của mặt trời như một động tác chậm mượn. Cậu có muốn tới ghé qua chào hỏi hay không? Không, cảm ơn đã sẽ làm rõ sau khi tớ đã thắng. Nhưng chữ sau cùng không được nói ra, nhưng rõ ràng là chúng đã có ở đâu đó giữa cặp mắt xanh biết của Rudy và những cánh tay đang chỉ trỏ quyền bảo của Deutscher. Sẽ có một cuộc điều hành bắt buộc xung quanh sân thi đấu, quốc thiều sẽ được cử lên. Hai hitter. Chỉ khi đó thì bọn họ mới bắt đầu được. Khi nhóm tội của Rudy được gọi lên để tham gia phần thi chạy cự ly 1500m. Legend chúc nó may mắn theo cách điển hình của người Đức. Còn bé bảo nó hay làm gãy chân và gãy cổ của mình đi. Mấy thằng nhóc bắt đầu tập trung vào góc xa của sân vận động hình tròn, có đứa vươn vai, có đứa thì ra vẻ tập trung và số còn lại có mặt ở đó vì chúng buộc phải làm như thế. Bên cạnh Legend, mẹ của Rudi, bà Barbara đang ngồi cùng những đứa con nhỏ nhất của bà. Một tấm mình mỏng đay ấp những đứa trẻ con và cỏ sớt. Các con có nhìn thấy anh Rudy không Anh là người đứng ở góc xa bên trái Barbara Steiner Là một người đàn ba rất tử tế Với mái tóc luôn trông có vẻ như vừa được chạy xong Ở đâu kia ạ Con chẳng thấy anh ấy đâu cả Một đứa bé gai nói Chắc hẳn đó là Bettina, đứa nhỏ nhất Người đứng ngoài cùng ấy Không, không phải ở đó, đằng kia kìa Lúc bọn nhóc vẫn còn đang xác định xem Đâu là anh mình Thì tiếng súng báo hiệu lệnh xuất phát Đã khạc ra làng khói và tiếng nộn của nó Những đứa nhỏ nhà Steiner chạy đến chỗ hàng rào. Vòng đầu tiên, một nhóm gồm bảy thằng nhóc dẫn đầu xuất sân chạy, đến vòng thứ hai thì chỉ còn có năm đứa và ở vòng tiếp theo là bốn đứa. Rudy lại là đứa chạy thứ tư ở mỗi vòng chạy cho đến vòng cuối cùng. Một người đàn ông ở bên phải nói là thằng nhóc đang chạy ở vị trí thứ hai trông khả nhất, nó là đứa cao nhất. Bà cứ chờ bà xem. Khi chỉ còn 200m nữa thì nó sẽ bứt lên cho xem. Ông ta nói với bà vợ đang bối rối của mình như thế. Người đàn ông đó đã nhầm Một vị quan chức khổng lồ Phận đồ màu nâu báo cho cả nhóm biết rằng Chúng chỉ còn cách đích đến có một vòng chạy nữa Chắc chắn là lão ta không phải chịu đựng Sự khắc nghiệt của hệ thống phân chia khẩu phần Lão hô to lên khi toán dẫn đầu chịu qua vạch mức Và không phải là thằng nhóc thứ hai tăng tốc Mà là thằng nhóc đang chạy ở vị trí thứ tư Và nó đã tăng tốc sớm 200 mét Rồi đi chạy Không lúc nào nó ngoái nhìn lại Như một sợi dây thừng Nang kêu dài khoảng cách của mình với toán sau cho đến khi bất cứ suy nghĩ nào về việc sẽ có một người khác giành chiến thắng bị sụp đổ hết thảy. Nó chạy xung quanh đường chạy, khi ba đứa chạy sau nó dần dần dần đua với nhau từng chút một để được tí thành tích đầu thừa nuôi thẻo. Ở chặng cuối cùng của cuộc đua, chẳng có gì khác ngoài mái tóc vàng và khoảng cách. Và khi nó vượt qua vạch đích thì thằng bé vẫn không chịu dừng lại. Nó không giơ tay lên ăn mừng chiến thắng, thậm chí cũng không có một cú người gặp xuống để thư giãn. Nó chỉ đi bộ thêm 20m nữa. Và sau cùng, nó liếc qua vai để thấy những đứa khác đang vượt qua vạch đích. Trên đường quay về chỗ gia đình nó, người nó chạm trán đầu tiên là những thu lĩnh của nó, sau đó là Frank Datcher. Cả hai đều gật đầu. Steiner, Datcher. Có vẻ như tất cả những vòng chạy mà ta bắt mày phải thực hiện cuối cùng cũng cho ta thấy kết quả rồi đó hả? Có vẻ là vậy đó. Nó sẽ không cười cho đến khi nó đã thắng cả bốn nội dung thi. Giờ đây, Rudy không chỉ được nhìn nhận như là một học sinh giỏi ở trường. Nó cũng là một vận động viên có năng khiếu trẻ cho. Phần lia gen là cự ly chạy 400m. Nó về đích ở vị trí thứ 7, sau đó là thứ 4 một cách bất phá ở nội dung 200m. Tất cả những gì con bé có thể nhìn thấy là những lọn tóc tết đưa sam lúc lắc của mấy đứa bé gái đang chạy đằng trước. Trong một giây sau, con bé thấy thích thú với đám cát được vung lại xung quanh chân mình hơn bất cứ khoảng cách nào. Và momen đệ tại cũng không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của nó. Con bé nhận thức được rõ ràng, ngày hôm nay thuộc về rồi đi. Trong vòng chung kết môn chạy cự ly 400m, thằng nhóc dẫn đầu từ vị trí chót đến tận gần chỗ đích đến và nó chỉ thắng sít sao cự ly 200m. "Cậu mới thôi đấy à?" Lia Jen hỏi nó, lúc đó đã là đầu giờ chiều. "Dĩ nhiên là không. Cậu đang nói cái quái gì thế?" Đột ngột lận, "Cậu thì biết cái quái gì?" Thằng nhóc đang thở rất nặng nhọc và đuổi bắt chân. Khi thông báo bắt đầu cuộc đua cự ly 100m được xướng lên, nó chậm chạp đứng thẳng dậy và đi theo một vạch dài những đứa choi choai về phía đường đua lần này Lejen detailed sao nào. Này Rui đi, cùng bé cái tay áo của bạn mình. Chúc may mắn nhé. Tớ không hề mình, tớ biết. Thằng nhóc nhếch mắt với nó. Thằng nhóc đã mệt rồi. Trong chặng đua của mình, Rui đã chạy chậm lại và chỉ về đích ở vị trí thứ hai. Và sau 10 phút diễn ra những chặng đua khác, thì chặng chung kết đã được sướng lên. Hai thằng còn lại của chặng đua trông có vẻ rất hăm hố và trong bụng Lejen quặn lên một cảm giác rằng Rudy sẽ không thể chiến thắng chặng đua này được. Tammi Müller, người đã về đích ở vị trí thứ 2 từ dưới lên, đứng cùng con bé Á Châu Hàn Rao. Cậu ấy sẽ thắng. Tôi biết. Không, nó sẽ không thắng. Khi những đứa tham gia vòng chung kết đến vạch xuất phát, Rudy quỳ tập xuống và bắt đầu đào những cái hố xuất phát bằng tay. Một cái áo nâu hối đầu không để chậm phút nào bèn bước tới và bảo nó hay thôi đi. Lejen nhìn ngón tay người nọ đang chỉ trỏ và con bé có thể nhìn thấy đất rơi xuống mặt đường chạy, khi Rudy chạy đi chạ sát hai bàn tay nó lại với nhau. Khi bọn chúng được bảo hãy tiến lên, Legion nắm chặt tay hơn dọc hàng rào. Một trong những thằng nhóc đã xuất phát sai quy định, súng đã đổ hai lần. Đó là Rudy. Một lần nữa, vị trọng tài nhắc nhở nó và thằng nhóc gật đầu. Chỉ một lần phạm quy nữa thôi thì nó sẽ bị loại. Và vị trí lần thứ hai, Legion quan sát một cách đầy tập trung và trong vài giây đầu tiên Con bé không thể tin được cái mà nó nhìn thấy. Lại một lần xuất phát sai quy cách nữa được thông báo và người phạm lỗi vẫn chính là vận động viên đó. Trước mặt nó, con bé đã tạo ra một cuộc đua hoàn hảo. Trong đó, Rudy đã tụt lại phía sau. Nhưng rồi, để bứt lên để giành thắng lợi cuối cùng khi chỉ còn cách vạch đích 10m. Do vậy, điều mà con bé đã thực sự nhìn thấy đó là việc Rudy bị loại. Nó bị hổ tống tới bên lề đường đua và bị buộc phải đứng đó một mình khi những thằng nhóc còn lại bước lên phía trước trung sẽ thắng rồi chạy đua. Một thằng nhóc với mái tóc màu rỉ sắt và sải chân rất dài đã thắng với cách biệt ít nhất là 5 m so với những đứa còn lại. Rudy vẫn đứng đó. Sau đó, khi ngày hôm ấy kết thúc và mặt trời đã bị lấy đi khỏi phố thiên đàng, Legend ngồi cùng với bạn của nó trên hiên hè. Chúng nói về đủ thứ chuyện trên đời từ gương mặt của Frank Dosa sau trận đua cự ly 1500 m cho tới những đứa bé gái 11 tuổi nổi cơn thịnh nộ sau khi đầu hàng trước một cuộc tranh luận. Trước khi chúng quay về ngôi nhà thân yêu của mình, thì giọng nói của Rudy len lỏi sang và đưa cho Leia Jean sự thật. Trong một lúc, giọng nói ấy đang ngồi lên vai con bé, nhưng chỉ sau vài giây suy nghĩ, nó đã tìm được đường vào tai của Leia Jean. "Tớ đã cố ý làm vậy." Khi lời thú tội được nói ra, Leia Jean hỏi câu hỏi duy nhất mà nó có thể đặt ra cho bạn mình. "Nhưng tại sao vậy Rudy? Tại sao cậu lại làm như vậy?" Thằng bé đang đứng chống tay lên hồng, nó không trả lời. Chẳng có gì khác ngoài một nụ cười đầy vẻ thấu hiểu nhưng một bước đi chậm chạp đã đưa nó về nhà. Hai đứa chẳng bao giờ nói về việc đó nữa. Phần lia gen, con bé thường tự hỏi rằng câu trả lời của Rudy hẳn có thể phải là vì con bé đã tỏ áp lực thúc đẩy nó. Có thể ba cái huân chương đã cho người ta thấy điều mà thằng nhóc muốn cho họ thấy. Hay nó sợ thua ở chặng đuôi cuối cùng. Sợ cùng, lời giải thích duy nhất mà con bé cho phép mình nghe là một giọng nói của tuổi mới lớn xuất phát từ bên trong nó. Bởi vì nó không phải là Jesse Owens. Khi khi đứng dậy để về nhà, con bé mới nhận thấy ba cái huy chương giả vàng đang ngồi bên cạnh nó. Nó gõ lên cánh cửa nhà Steiner và đưa chúng cho thằng bạn mình. "Cậu quên mấy thứ này này." "Không, tôi không quên." Rồi nó đóng cửa lại và legen mang những chiếc huy chương về nhà. Con bé đi cùng chúng xuống tầng hầm và kể cho Max nghe về người bạn của nó rồi đi Steiner. Nó thật là ngốc. Rõ ràng là thế rồi. Nhưng tôi ngờ là cậu ấy không bị lừa. Sau đó cả hai đều bắt đầu làm việc, Max tiếp tục vẽ lên quyển sổ phác thảo của mình, còn Legend thì đọc tiếp cuốn người bạn giấc mơ. Con bé đang ở đoạn sau của cuốn tiểu thuyết, lúc này thì người linh mục trẻ đang nghi ngờ niềm tin của mình sau khi gặp một người đàn bà lạ mặt và thanh lịch. Khi con bé ấp sáp mặt quyển sách vào lòng, Max hỏi con bé xem nó nghĩ khi nào thì sẽ đọc xong quyển sách. Nhiều nhất là vài ngày. Vậy sau đó là một quyển sách mới à? Cái rậm sách nhìn lên trần căng hầm. Có thể, nếu em gặp mây, con bé đám quyển sách lại, ngã người ra đằng sau. Quyển sách kế tiếp, sau khi Lê-xê đọc xong quyển Người bán giấc mơ, và ăn trầm một câu chuyện có tên gọi là Bài hát trong bóng tối. Như thường lệ, nó lại được lấy từ nhà của Ngài Thị trưởng. Điều khác biệt duy nhất là con bé đã đi lên phần cao hơn của thị trấn một mình. Ngày hôm đó, không có Rudy đi theo. Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng mặt trời, lẫn giữa đám mây như sủi bọt. Lê Zen đứng trong thư viện của ngài thị trưởng với sự tham lam trong những ngón tay của mình và những nhan đề sách trên mồi. Lần này, nó đã cảm thấy đủ thoải mái để lướt những ngón tay mình trên những cái kệ. Một đoạn phim phát lại những chuyến ghé thăm bình thường của nó đến căn phòng này, và con bé thì thầm trong miệng rất nhiều nhan đề sách khi đi dọc theo những hàng kệ. Duy Khê Anh Đào, nguyên trung ủy thứ 10. Một cách hết sức bình thường, rất nhiều nhan đề sách đã hấp dẫn con bé. Nhưng sau một khoảng một vài phút đứng trong căn phòng, con bé quyết định lấy một quyển sách có nhan đề Bài hát trong bóng tối Rất có thể vì quyển sách ấy có màu xanh Và con bé chưa có quyển sách nào màu đó cả Hàng chữ khác trên bìa có màu trắng Và có một biểu tượng cây sáo giữa nhăn đề Và tác giả của quyển sách Con bé trèo ra ngoài cửa sổ với quyển sách ấy trong tay Và không quên nói cảm ơn Không có rượu đi Con bé cảm thấy khá trống trải Nhưng vào buổi sáng hôm ấy Vì một vài lý do nào đó Cái trầm sách cảm thấy rất hạnh phúc Khi chỉ có một mình Con bé tiếp tục đi lang thang Và đọc quyển sách bên dòng Samembert Một vị trí đủ xa so với đại bản danh thường lệ của Victor Jamel và bằng nhóm cổ của Atterbeck. Không ai đến gần, không ai cắt ngang nó cả. Và Liazen đã đọc xong bốn trong số những chương sách rất ngắn của quyển bài hát trong bóng tối. Và con bé cảm thấy rất hạnh phúc. Nó là sự thoải mái và hài lòng mà một vụ trộm thành công mang lại. Một tuần sau, một bộ ba những niềm hạnh phúc đã được hoàn tất. Trong những ngày cuối cùng của tháng 8, một món quà xuất hiện hay thực ra lại được nhận thấy. Lúc đó đã là chiều muộn. Lejen đang nhìn Christian Müller nhảy dây trên phố thiên đàng. Rudi Steiner từ đâu chạy tới và thắng xe lại trước mặt nó. Thằng nhóc đang cưỡi chiếc xe đạp của mấy thằng anh. "Cậu có thời gian không?" thằng nhóc hỏi. "Để làm gì chứ? Tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên đi với tớ." Nó vứt chiếc xe đạp xuống đất và đi lấy một chiếc khác ở nhà. Lejen nhìn cái bàn đạp xe tròn trước mặt mình. Chúng chạy xe đến phố Grand. Rồi Rudi dừng lại và chờ đợi. Nào, cái gì vậy? Hãy nhìn gần hơn đi. Một cách chậm chạp, chúng chạy xe đến một vị trí tốt hơn, đằng sau một cây vương sa màu lam, mặc cho những cành cây to tủa gai, Legend vẫn nhận thấy cánh cửa sổ đóng kín và sau đó là một vật gì đó đang tựa vào ô kính. Đó có phải là Rudy gặp đầu? Chúng tranh cãi về vấn đề đó trong vài phút đồng hồ, trước khi đồng tình với nhau rằng việc này cần phải được hoàn tất. Rõ ràng là nó đã được đặt ở đó một cách có chủ đích. Và nếu nó là một cái bẫy thì nó đáng để chúng mạo hiểm. Dưới những cành cây phủ đầy một màu xanh. Lia Gen nói. Một cái trộm sách sẽ làm điều này. Con bé thả chiếc xe đạp ra, quan sát con phố và băng qua sân. Bóng đổ của mấy đám mây trên trời được chum vùi dính ngọn cỏ màu sẫm. Liệu chúng có phải là những cái hố để con bé ngã vào hay những màn bóng tối được bổ sung thêm ở đó để cho nó ẩn náu. Trí tưởng tượng đã đưa nó trượt xuống một trong những cái hố đó vô danh phúc ma quỷ của chính ngài thị trưởng. Nếu không vậy khác, thì những suy nghĩ ấy khiến con bé mất tập trung, mà con bé đợi chỗ cửa sổ nhanh hơn là nó mong muốn. Tất cả đều lại giống hệt như quyển người hít sóng. Sự gan đảm liếm láp là bàn tay con bé. Những dòng suối mồ hôi nhỏ chảy róc rách như cánh tẩy nó. Khi ngẩng đầu lên, nó có thể đọc được nhan đề quyển sách. Từ điển tiếng Đức hoàn chỉnh về từ vựng và những từ đồng nghĩa, phản nghĩa. Trong một lúc, nó quay sang rừ đi và thì thầm nói không thành tiếng. Đó là một quyển từ điển. Tần nhóc nhún vai rồi chìa tay ra. Con bé làm việc một cách cẩn thận, nó nhẹ nhàng kéo cuốn sổ lên, tự hỏi xem tất cả những chuyện này sẽ trông như thế nào từ bên trong ngôi nhà. Con bé mượn tượng ra khung cảnh bàn tay đang ăn trộm của nó, thò vào làm cuốn sổ nâng lên cho đến khi quyển sách đổ xuống. Việc này có vẻ như đầu hàng một cách chậm chạp, như một thân cây đang đổ xuống vậy, bắt được rõ rồi. Chỉ có một âm thanh hay nói cách khác là một tiếng động mà thôi quyển sách chỉ đơn giản là nghiêng về phía con bé và nó bắt lấy quyển sách với cái tay vẫn đang rảnh của mình. Thậm chí nó còn đắm cứ sao lại một cách tốt đẹp và trân tru. Sau đó quay người và bước đi. Một lần nữa, bằng ngang qua mấy ổ gà được tạo thành từ những đám bay. Hay lắm, Rudy nói như thế khi được con bé cái xe đạp. Cảm ơn cậu. Chúng đạp xe về phía góc phố nên sự việc quan trọng của ngày hôm đó bắt kịp chúng. Lia Jay biết ngay có chuyện gì đó không ổn, lại là cái cảm giác ấy cảm giác mình đang bị theo dõi. Một giọng nói đập mầm mầm bên trong tai nó, hay vọng, hãy nhìn cánh cửa sổ đi, hãy nhìn cánh cửa sổ đi. Con bé như bị buộc phải làm theo giọng nói đó, như một con ngựa buộc bàn phải dùng móng tay để rải. Con bé cảm thấy một khác khao tột bậc là hãy dừng xe lại. Nó đặt chân xuống đất và quay lại để đối mặt với ngôi nhà của ngài thị trưởng và cánh cửa sổ của thư phòng. Và nó nhìn thấy, chắc chắn rồi, lẽ ra nó phải biết là điều này rồi sẽ xảy ra. Nhưng con bé không thể giấu nổi được nỗi bàn hoàng đang lãng vãng bên trong nó Khi nó chứng kiến cảnh vợ ông thị trưởng đang đứng đằng sau tấm kính cửa sổ Bà ấy trông suốt, nhưng rõ ràng là bà ấy ở đó Máy tóc lơ thơ của bà vẫn như nó luôn thế Và cặp mắt, cái miệng và vẻ mặt bị tổn thương của bà đang đứng thẳng dậy để nhìn Rất chậm chạp, bà dơ tay lên với kẻ trầm sách trên đường Một cái vẫy tay không có cử động Trong trạng thái bàn hoàng, Liazen không nói gì cả Với Rudy hay với chính bản thân nó cũng không Nó chỉ đứng sửng lại, dơ tay lên Để ra hiệu cho vợ ngày thị trưởng Ở châu cư sổn là nó đã nhìn thấy bà Trên đường về nhà Chúc dừng lại ở chỗ chiếc cầu Và kiểm tra quyển sách nặng trịch màu đen ấy Khi rồi đi, dở lướt qua những trang sách Thằng nhóc tìm thấy một lá thư Nó nhặt lá thư lên và chậm chạp Nhìn về phía kẻ trộm sách Lá thư này có đề tên cậu đấy Dòng sông vẫn bình thẳng trôi đi Liazen cầm lấy lá thư Lưu Giang thân mến, ta biết là cháu thấy ta đáng thương hại và đáng tẩm. Hãy ra từ này trong từ điển, nếu cháu không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng ta phải nói cho cháu biết rằng, ta không ngu ngốc đến nổi, không nhìn thấy những dấu chân của cháu trong tư phòng. Khi ta nhận thấy quyển sách đầu tiên bị lấy đi, ta chỉ nghĩ rằng có lẽ là ta đã để nó đâu đó. Nhưng sau khi ta nhìn thấy những vết chân trên sàn nhà đang lộ ánh đèn, thì ta đã mỉm cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ta rất mừng vì cháu đã lấy đi cái đúng ra thuộc về cháu. Sau đó, ta lại tiếp tục mắc sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi cháu quay lại, lẽ ra ta nên dựng giữ dự mới phải, nhưng ta đã không làm như thế. Ta có thể nghe thấy tiếng cháu lẻn vào lần gần đây nhất, nhưng ta đã quyết định để cháu yên. Mỗi lần, cháu chỉ lấy đi có một quyển sách, và cháu phải ghé thăm nhà ta đến cả hàng ngàn lần cho tới khi mà quyển sách đều biến mất. Hy vọng duy nhất của ta là một ngày nào đó, cháu sẽ gõ lên cánh cửa trước nhà ta và bước vào thư phòng theo một cách văn minh lịch sự hơn. Một lần nữa, ta rất tiếc khi chúng ta không thể tiếp tục thuê mẹ cháu làm việc. Cuối cùng, ta hy vọng rằng cháu sẽ thấy quyển tự điển này có ích khi cháu đọc những quyển sách ăn trộm của mình. Thân mến, Lydia Herman. Tốt hơn là chúng ta nên về nhà. Rudy đề nghị, nhưng Lejen không nhúc nhích. Cậu có thể đợi ở đây 10 phút được không? Ờ, diễn nhiên rồi. Lia Jane khó nhọc quay lại nhà số 8 phố Grant và ngồi trên sự đe dọa quen thuộc của cánh cửa ra vào. Quyền sách đang ở chỗ Rudy, nhưng con bé vẫn giữ lá thư và trà sát những ngón tay của nó lên mảnh giấy gấp ấy. Trong khi những bậc cắp ngày càng trở nên nặng nề hơn xung quanh nó, đã 4 lần nó định gõ lên phiến gỗ dày kịch của cánh cửa, nhưng con bé không thể làm được điều đó. Thành quả lớn nhất mà con bé có thể đạt được là đặt nhẹ nắm tay của mình lên phiến gỗ ấm, Một lần nữa, em trai nó lại tìm thấy nó Từ chỗ cuối những bậc cắp Với cái đầu gối đang bình phục lại rất nhanh Thằng bé nói Coi nào, Liazen, gọi cửa đi Khi con bé bỏ đi lần thứ hai Nó có thể sớm nhìn thấy bóng dáng rưa đi đằng xa chỗ cây cầu Gió mừng mang lụa qua tóc con bé Đôi chân nó như bơi cùng với những cái bàn đạp Liazen Memminger là một tên tội phạm Nhưng không phải bởi vì nó đang trộm quyển sách Bằng một tay qua cánh cửa sổ để mở Lẽ ra mày nên gõ cửa Còn bé nghĩ Và mặc cho cảm giác tội lỗi tràn ngập trong nó Phận có cái dấu vết rất khó nhận thấy Của một nụ cười chưa tròn vẹn Khi đạp xe Còn bé cố gắng tự nói với mình một điều gì đó Mày không đáng được hạnh phúc như thế này Liazen à Mày thật sự không đáng Liệu một con người có thể ăn trộm được niềm hạnh phúc hay không Hay đó chỉ là một bánh khóe Quỷ quái khác bên trong mỗi con người Liazen nhúng vai Để thoát khỏi mọi suy nghĩ trong đầu mình còn bé bằng quả cầu. Bảo Rudy hãy nhanh lên và đừng quên mang theo quyển sách. Chúng đạp xe về nhà trên những chiếc xe đạp han rỉ. Chúng vượt qua quãng đường vài dặm để về đến nhà. Từ mùa hè sang mùa thu và từ một đêm tĩnh lặng sang đến hơi thở nặng nề của những trận ném bom Su-Mi. Với số tiền nhỏ kiếm được hồi mùa hè, Han mang về nhà một cái đài cũ. Bằng cách này, chúng ta có thể nghe được khi nào thì những cuộc công kích đang ập xuống, thậm chí còn trước cả khi có báo động vang lên. Cái đài sẽ phát ra một tiếng cúc cu cú, và sau đó thông báo dùng để có nguy cơ bị ném bom. Ông đặt cái đài lên mặt bàn bếp và bật nó lên. Họ cũng đã cố gắng khiến cái đài hoạt động trong tầng hầm vì mất Những khi ở dưới đó chẳng có gì khác ngoài tiếng sóng nhiễu và những giọng nói đơn giản phát ra từ cặp loa cả. Vào tháng 9, họ đã không nghe thấy cái đài khi đang ngủ, hoặc là cái đài phát thanh đã bị hỏng trước đó rồi, hoặc là nó đã bị nuốt chửng ngay lập tức bởi âm thanh như tiếng gà khóc của hồi còi báo động. Một bàn tay nhẹ nhàng khều vai của Lejen khi con bé đang ngủ. Giọng nói của bố theo sau bàn tay ấy luồn vào đầy sợ hãi. "Lejen, dậy đi. Chúng ta phải đi thôi." Có trạng thái mất phương hướng của một giấc ngủ bị gián đoạn nửa chừng, và Lejen chỉ có thể nhìn thấy những đường nét trên gương mặt bố, thứ duy nhất có thể nhìn thấy được rõ ràng là giọng nói của ông. Trong hành lang, họ dừng lại. "Đây đã." Rosa nói. Qua bóng tối, họ lao xuống tầng hầm Đèn được thắp lên Max trường ra từ đằng sau những thùng sơn Và mấy tấm phủ che bụi Gương mặt anh lùi bẻ mệt mỏi Và anh móc những ngón tay cái của mình vào khéo quần dài một cách hồi hợp Đã đến lúc đi rồi phải không ạ? Hà anh bước đến chỗ anh Phải, đã đến lúc phải đi rồi Chúng ta sẽ gặp lại cháu khi quay lại phải không nào? Ông bắt tay và vỗ nhẹ lên cánh tay anh Dĩ nhiên rồi ạ Rồi ra ôm lấy anh nhé gen cũng vậy. Ta biệt Max. Như tuần trước đó, họ đã thảo luận với nhau xem liệu tất cả có nên ở cùng nhau với tầng hầm nhà mình không, hay ba người bọn họ nên đi ra ngoài phố đến một gia đình có họ là Petler. Max là người đã thuyết phục họ. Người ta nói là căn hầm này không đủ sâu. Cháu đã đặt gia đình ta vào đủ loại tình thế nguy hiểm rồi. Hàn gặp đầu. Thật đáng xấu hổ khi ta không thể đưa cháu theo cùng. Đó là một điều đáng hổ thẹn. Quan cảnh buông chúng ta phải vậy mà. Bên ngoài, tiếng còi báo động hú lên với những ngôi nhà và người ta bắt đầu chạy túa ra, tất tẩn và trùng bước lại khi bước ra khỏi nhà mình. Màn đêm chỉ việc đứng đó và quan sát. Có vài người quan sát ngược lại đó, cố gắng tìm kiếm dấu vết của những chiếc máy bay pháo hạm khi chúng lướt ngang dọc trên bầu trời. Phố tiếng đàng là một đám rước của những con người lộn xộn. Tất cả đều đánh vật với những món đồ quý giá nhất của mình. Trong một vài trường hợp thì đó là một đứa trẻ sơ sinh. Trong một số trường hợp khác là một đống những album ảnh hay một chiếc hộp bằng gỗ. Léa Jean thì mang theo những quyển sách của nó, được kẹp giữa cánh tay và mạng sườn con bé. Bà Hope Javenne thì cố gắng mang theo mình một cái vali. Bà ta đã phải đánh vật trên vỉ hè với cặp mắt phòng rợn và đôi chân chỉ bước được những bước nhỏ. Bố, người đã quên tất cả mọi thứ, thậm chí cả cái đàn xếp của ông, bèn chạy bội lại chỗ bà ta, vừa dậy cứu chiếc vali có sườn bà. Lại cái trứng Jesus Maria Joseph, bà có cái gì trong này? Một cái đè à? Ông Hofzafen bước đi tiếp bên cạnh ông. Những thứ cần thiết thôi mà. Gia đình Fenler sống cách đó 6 căn nhà. Gia đình họ có 4 người, tất cả đều có mái tóc màu bột trắng và những đôi mắt tin anh thuần chất Đức. Điều quan trọng nhất là nhà họ có một tầng hầm tum tắp đủ đồ sâu. 22 người tự nhồi nhét mình vào trong đó, bao gồm gia đình Stanner, bà Hofzafen, Pfeffikas, một người đàn ông trẻ và một gia đình có họ là Jensen. Quy lệ của môi trường Rosa Huberman và bà Hoxhaven được tách riêng nhau ra, dù đã có một vài thứ vượt trên những trận cãi vã tầm thường. Một bóng đèn tròn đông đưa xuống từ trận nhà. Giang hầm rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Những bức tường lấm chớm thò ra và thọc vào lưng người ta khi họ đứng đó trò chuyện. Âm thanh nghẹn nghẹt của cõi báo động vẫn lường lách vào được từ một nơi nào đó. Họ có thể nghe được một bản sao méo mó của những tiếng còi đã làm thế nào đó tìm được đường vào trong hầm. Mặc dù đã tạo ra được một sự sợ hãi đáng kể về chất lượng của chỗ trú ẩn này, thì ít nhất họ cũng sẽ có thể nghe được ba hồi còi báo hiệu đợt không kích đã kết thúc và sau đó là sự an toàn. Họ không cần có một gã Lovchev, một cố vấn về những cuộc không kích. Không lâu sau, Rory tìm thấy Lezen, lúc này nó đang đứng bên cạnh con bé. Tóc nó đang chỉ vào một thứ gì đó trên rừng nhà. Điều này chẳng phải là tuyệt lắm sao? Con bé không thể ngăn được vài lời mỉa mai châm biếm. Nó thật là đáng yêu Ôi coi nào Niazhen đừng có như thế chứ Điều tệ nhất có thể rảy ra là gì cơ chứ Bên cạnh việc tất cả chúng ta bị đè bẹp hay nướng chín Hay bất cứ việc gì mà những quà bơ mang lại Niazhen nhìn quanh Đánh giá những gương mặt Con bé bắt đầu soạn ra một danh sách Những người sợ hãi nhất Danh sách của con bé Một, bà Hoxha Phen Hai, ông Phetler Ba, người đàn ông trẻ tuổi Bốn, Rosa Huberman Cặp mắt của bà Josefine đang mở ra trừng trừng như thế, chúng không thể khép lại được. Khung người mỏng teo như dây điện của bà gặp về đằng trước, và miệng bà là một hình tròn. Ông Fettler thì làm cho mình bận rộn bằng cách hỏi thăm người khác, đôi khi cứ lập đi lập lại một câu hỏi, xem họ đang cảm thấy như thế nào. Người đàn ông trẻ, Rob Scott, thì vẫn đứng nguyên trong góc nhà, khẽ trò chuyện với khoảng không xung quanh anh ta, khiển trách nó. Tay anh ta dính cứng ngắt vào trong túi áo, Rosa thì cứ đứng ngồi không yên, nhưng rất nhẹ nhàng. Liesin. Đến đây. Bà ôm lấy nó từ đằng sau, tay siết chặt. Bà hát một bài hát, nhưng nó khẽ tê mức, Leia gen chẳng biết đó là bài gì. Nhưng nốt nhạc được sinh ra từ trong hơi thở của bà và chúng đã chết ngay trên môi bà rồi. Bên cạnh họ, bố vẫn im lặng và không hề động đậy. Có lúc, ông đặt bàn tay ấm áp của mình lên trán đầu mát lạnh của Leia gen. Con sẽ sống. Bàn tay ấy nói như thế và nó đã nói đúng. Bên trái họ, Alex Bavaria Steiner đứng cùng với những đứa con nhỏ của họ, Bettina và Emma. Hyderberg bé gái bám chặt lấy chân phải của mẹ chúng nó. Đứa lớn nhất Kurt, nhìn chằm chằm về phía trước với một thái độ thiếu niên Hitler hoàn hảo và nó đang nắm lấy tay của Karim, một đứa rất bé, thậm chí rất bé so với tuổi lên 7 của nó. Đứa 10 tuổi Anna Mary thì chế đùa với bề mặt mềm nhão của bức tượng xi măng. Ở phía bên kia của gia đình Steiner là Fificus và gia đình Jensen. Fificus cố gắng không ích xấu. Ông Jensen với bộ râu mép đang ôm vợ ông ta rất chặt và hai đứa con của họ chốc chốc lại phát ra một tiếng động khẽ, thỉnh thoảng chúng lại cười đùa nhau, nhưng chúng đã biết kiềm chế lại cái chuyện này đạt đến mức khởi đầu của một cuộc tranh cãi thực sự. Sau khoảng 10 phút, điều dễ thấy nhất trong căn hầm là một tình trạng bất động, những cơ thể họ như được gắn chặt lại với nhau và chỉ có chân họ thay đổi vị trí hay áp lực mà thôi. Sự tĩnh mịch được cầm dở gương mặt họ, họ nhìn nhau và chờ đợi. Từ những căn hầm trú ẩn khác, có những câu chuyện về việc người ta hát vang bài của Chabala, Ales. Hãy về những con người cãi nhau trong bầu không khí nhạt nhẽo của chính hơi thở mình. Những điều đại loại như vậy không xảy ra trong hầm tránh bom của gia đình Petler. Nơi đó chỉ có nỗi sợ hãi, sự e dè và bài hát chết chóc trên đôi môi bằng giấy carton của Rosa Hubermann. Không lâu trước khi hồi còi vang lên báo hiệu đợt oanh kích đã kết thúc, Ales Steiner, người đang ôm với gương mặt bất di bất dịch như được làm bằng gỗ, đang dỗ dành những đứa con của mình để chúng không bám vào chân dạ ông nữa. Ông đã có thể vươn người ra, và nếu lấy bàn tay vẫn còn rảnh của con trai ông, khẽ vẫn kiên cường và mắt vẫn vòng nhìn chằm chằm đầy vô định như trước, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của em gái nó. Không lâu sau, tất cả mọi người trong căn hầm đều đang nắm tay một người khác và nhóm người Đức ấy tiến quay thành một vòng tròn lổn nhổn. Những bàn tay lạnh lẽo tan chảy ra trong những bàn tay ấm áp và trong một vài trường hợp, cảm xúc của một nhịp đập tình người được chuyển giao từ người này sang người kia, nó vượt qua những lớp da tái xanh tái mét căng cứng. Vài người trong số họ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết cuối cùng của mình, hay hy vọng cho một dấu hiệu rằng cuộc hành kích sau cùng đã qua đi. Điều họ, những con người này, có xứng đáng với bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn hay không? Có bao nhiêu người từng ngược đãi, hành hạ người khác, ngây ngất với mùi thơm tỏa ra từ ấn nhìn trừng trừng của Hitler, lập đi lập lại những câu nói của ông ta, những đoạn văn của ông ta, những tác phẩm của ông ta. Liệu Rosa Huberman có phải chịu trách nhiệm hay không? Bà là người che giấu một người Do Thái, hay đó là hành Liệu tất cả bọn họ có đáng phải chết hay không Còn những đứa trẻ thì sao Câu trả lời cho mỗi câu hỏi này Khiến tôi vô cùng quan tâm Dù tôi không thể cho phép chúng cám dỗ mình Tôi chỉ biết rằng tất cả những người này Đều đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi vào đêm hôm đó Trừ những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất Tôi là một lời gợi ý Tôi là một lời khuyên Và đôi chân tưởng tượng của tôi Đã đi vào nhà bếp và xuống hành lang Như vẫn thường thấy ở những con người Khi tôi đọc về bọn họ trong những từ ngữ của cái trọng sách Tôi cảm thấy tiếc cho họ. Dù không nhiều nhưng tôi cảm thấy tiếc cho những người mà tôi đã xúc lên từ nhiều trại tập trung khác trong khoảng thời gian đó. Những người đất trú ẩn trong những căn hầm là rất đáng thương, hận rồi. Nhưng ít nhất thì họ cũng có một cơ hội. Căn hầm đó không phải là một phòng tắm. Họ không được gửi đến đó để tắm. Giống như người đó, cuộc sống là điều họ vẫn có thể đạt tới được. Trong một dòng quay không đều, những phút giây thấm qua. Lydia nắm tay cô Rudy và tay kia nắm lấy tay mẹ nuôi của nó. Chỉ có một suy nghĩ làm nó cảm thấy buồn Max Làm sao mà Max sống sót nổi Nên những hoa bơm rơi xuống phố thiên đạn Xung quanh nó Con bé kiểm tra căn hầm của gia đình Fetler Căn hầm này vẫn chảy và sâu hơn nhiều So với căn hầm của nhà số 33 phố thiên đạn Con bé khả hỏi bố mình Bố cũng đang nghĩ đến đây đấy phải không Dù câu trả lời khẽ ấy Có được nói ra hay không Ông đã gật đầu nhanh với con bé một cái Sau cái gật đầu ấy vài phút Là ba hồi còi báo hiệu đã tạm thời an toàn Những người đang có mặt trong nhà số 45 Phố Thiên Đàn đấm mình vào sự nhẹ nhẫm. Có vài người nhắm chặt mắt lại rồi lại mở mắt ra. Một điêu thuốc được người ta chuyển tay nhau. Chỉ khi điêu thuốc ấy tìm được đường đến môi của Rudin Stenner thì nó bị bố thằng nhóc giật phát lấy. Không phải của chú mẹ đâu Jesse Owen. Bọn trẻ con ôm chạm lấy bố mẹ chúng. Giờ tất cả bọn họ lại mất đến nhiều phút đồng hồ để nhận thức được một cách tròn vẹn rằng họ đã sống sót và rằng họ sẽ sống sót. Khi khi đó thì chân họ mới trèo lên những bậc thang đi lên đến nhà bếp của Herbert Fellner. Bên ngoài, một dòng người đang đi trên con phố một cách căm lặng. Rất nhiều người trong số họ ngước nhìn lên trời và cảm ơn Chúa vì đã cứu sống họ. Khi gia đình Huberman về đến nhà, họ đi thẳng xuống tầng hầm, nhưng có vẻ như Mas không có ở đó. Ngọn đèn dưới hầm nhỏ xíu và có màu cam. Họ không thể nhìn thấy anh hay nghe thấy câu trả lời nào của anh. Mas? Anh ấy đã đi đâu biết mất rồi. Má? Cháu có ở đó không? Cháu đi. Ban đầu, họ nghĩ rằng những câu nói ấy vọng ra từ đằng sau tấm phủ che bụi và mấy thùng sơn. Nhưng Leia Jen đã nhìn thấy anh đầu tiên trước mặt họ, khuôn mặt mệt mỏi của anh như được ngụy trang dưới những thứ dụng cụ sơn phết và vải vóc. Anh đang ngồi với cặp mắt và đôi môi lộ rõ vẻ bàng hoàng. Khi họ đi ngang qua, anh lại cất tiếng nói. Cháu không dựng được. Rosa là người trả lời và ngồi tập xuống và nhìn thẳng vào mặt anh. "Chào đang nói cái gì vậy bác?" "Chào. Khi mọi thứ trên này đã yên tĩnh, cháu đã ra hành lang và tấm rèm trong phòng khách đã hé mở ra một chút. Cháu có thể nhìn thấy bên ngoài. Cháu đã quan sát chỉ trong vài giây thôi." Anh chợt vật tìm một câu trả lời. Anh đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài trong suốt 22 tháng trời rồi. Không hề có sự giận dữ hay lời chỉ trích nào, bố là người mở miệng nói. "Trùm nó thế nào?" Max ngẩng đầu lên với một nỗi buồn đau vô hạn và một sự ngạc nhiên đến cực cực. Nó có những ngôi sao. Chúng đã thiếu cháy mắt cháu. Bốn người bọn họ, hai người đang đứng, hai người kia vẫn ngồi. Tất cả đều đã nhìn thấy một vài điều vào đêm hôm đó. Nơi này là một căn hầm tực sự. Đây là một nỗi sợ hãi thực sự. Max bình tĩnh lại và đứng dậy để quay trở về chỗ của mình. Đằng sau những tấm phủ che bụi Anh chúc hồn ngủ ngon, nhưng anh không ngủ với gặp cậu tham, với sự cho phép của mẹ. Li gen ở bên anh cho đến tận khi trời sáng, đọc quyển sách, bài hát trong bóng tối, trong khi anh vẽ phác thảo và viết vào trong quyển sách của mình. Từ một cửa sổ trên phố thiên đàng, anh viết, những ngôi sao lằm mắt tôi tóe lửa. Cuộc không kích đầu tiên, như sau này người ta sẽ thấy, lại chẳng phải là một cuộc không kích chút nào. Giả họ đang lại chờ để nhìn thấy những chiếc máy bay, thì hẳn là họ đã phải đứng đó cả đêm. Đó là vì không có tiếng cú cú nào được phát ra từ đài phát thanh cả. Tờ tinh nhân Monshin đưa tin rằng một người điều khiển tại tháp kiểm soát phòng không đã hơi quá phân khích một chút. Anh ta thề rằng anh đã có thể nghe thấy tiếng lạc sạch của động cơ máy bay và nhìn thấy chúng nơi đường chân trời. Người ta đã gửi đi những thông điệp của mình. Hẳn là anh ta làm thêm một cách có chủ đích. Liệu bạn không muốn ngồi trên một ngọn tháp phòng không bắn nhận chiếc máy bay có chở bom hay không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Khi Max tiếp tục đọc bài báo trong tầng hầm Nó đưa tin rằng người đàn ông với trí tương tương kỳ hoạt của mình Đã bị tức nhiệm vụ thông thường Số phận của anh ta có thể đã chuyển sang một kiểu phục dịch Ở một nơi nào đó Cầu chúc cho anh ta được mê mắn Max nói Có vẻ như anh đã hiểu ra mọi chuyện Khi tiếp tục chuyển sang việc giải ô chữ Đều anh kích tiếp theo là có thực Giờ đêm 19 tháng 9 Tiếng còi hú lên từ loa phát thanh Và tiếp theo là một giọng nói sâu đầy thông tin, nơi liệt kê các thị trấn môn sinh như là một mục tiêu có thể bị tấn công. Một lần nữa, phố Tiên Đàn lại là một bẫy dài được tạo ra bởi những con người và một lần nữa, bố lại để lại cái đạn sếp của ông. Rosa nhắc ông hãy mang nó đi, nhưng ông đã tự chối. Lần trước tôi cũng không có bạn nó theo và chúng ta đã sống sót. Chiến tranh rõ ràng là đã xóa nhòa sự khác nhau giữa tính hợp lý và sự mê tính. Bộ không khí sợ sợ đi theo chân họ xuống tầng hầm của gia đình Fettler. Tôi nghĩ rằng đợt oanh kích tối đây là thật, ông Fettler nói. Giờ bọn trẻ con nhanh chóng nhận thấy rằng lần này thì cha mẹ chúng thậm chí còn sợ hãi hơn nữa. Phá ứng lại theo cách duy nhất mà chúng biết, đứa bé nhất trong số chúng bắt đầu rên rỉ và khóc lóc khi căn phòng dường như đang đung đưa. Thậm chí khi đứng dưới tầng hầm, Họ vẫn có thể nghe thấy một cách mơ hồ âm điệu của những hóa bom Áp lực không khí dồn xuống như một cái trần nhà Như đáy quật tung qua đất lên Những con đường trống trại của Mon Chin đã bị ngoảm mất một miếng Rosa nắm chặt lấy tay của Liazen Tiên trẻ con khóc tỉnh thoảng lại khiến người ta thấy nhói lên như bị đắng Thậm chí Rudy cũng đứng thẳng người hoàn toàn Cầm tay hết sức thợ ơ Tự căng thân mình ra để áp đảo lại sự căng thẳng Những cánh tay và cười chó tranh giành nhau để có không gian Một vài người lớn cố gắng dụ dành để bọn trẻ con bình tĩnh lại, nhưng người lớn khác thì cũng không thể tự bình tĩnh được nữa. "Hãy làm đứa bé đó cầm miệng lại đi." Bà Hofsafen kêu ầm lên. Nhưng câu nói của bà ta chỉ là một giọng nói không mấy khác trong sự hỗn loạn ấm áp của căn hầm. Những giọt nước mắt đầy cău ghét rỉ ra từ đôi mắt của lũ trẻ con, và mùi của hơi thở về đêm, mùi mồ hôi nách và mùi quần áo đã sờn cũ được khoáy đều và hầm lên trong một thứ mà bây giờ Là một cái vạc có những con người bơi lội trong đó Dù họ đang ở bên cạnh nhau Liazen vẫn buộc phải cất tiếng gọi Mẹ ơi, mẹ ơi Mẹ đang nghiền nát tay con ra rồi đấy Cái gì? Tay của con Rosa buông tay nó ra Và để nó cho nó thoải mái Để giập tắt sự ồn màu hỗn loạn của căn hầm Liazen mở một trong những quyển sách của mình ra Và bắt đầu đọc Quyển sách nằm trên cùng trong sách Là Nguyễn Người Hít Sáo Và con bé đọc to thành tiếng để giúp nó tập trung hơn Đàn mở đầu của quyển sách Như đông cứng trong tay nó Còn nói gì kìa Mẹ gầm lên Nhưng Liên Zen lờ bà đi Con bé vẫn tập trung vào trang đầu tiên Khi con bé về sang trang thứ 2 Rudy là người nhận thấy điều đó Thằng bé chú ý trực tiếp vào cái Liên Zen đang đọc Và nó vỗ vai anh trai Và những đứa chị của nó Bảo chúng hãy cùng làm như thế Hành Hồ Bề Mềm tiến đến gần hơn Và cất tiếng gọi mọi người Và không lâu sau Một sự im lặng bắt đầu rỉ qua tầng hầm đông nghịch người ấy Đến trang thứ ba Thì tất cả mọi người đều im lặng Ngoại trừ Liazen Con bé không dám nhìn lên Nhưng nó có thể cảm thấy Những cặp mắt hoảng sợ của họ Đang nhìn chầm chầm vào nó Khi nó hít những từ ngữ gào Rồi thở chúng ra Một dòng nói đang chơi Những nốt nhạc bên trong nó Dòng nói ấy bảo rằng Đây chính là cây đàn xếp của My Tiếng dở những trang sách Cắt nó ra làm đôi Liazen tiếp tục đọc Trong vòng ít nhất là 20 phút Nó kể cho người ta nghe câu chuyện của quyển sách, như đứa bé nhất đã dịu đi vì giọng đọc của con bé. Cho tất cả mọi người khác đều nhìn thấy hình ảnh người hốt sáo đang chạy thoát khỏi hiện trường phạm tội. Lia Jen thì không như thế, cái trộm sách chỉ nhìn thấy cơ phận của những từ ngữ. Thần sắc chúng như đang mắc kẹt trên mặt giấy, bị đập sát xuống để nó bứt lên. Ngoài ra, đâu đó nơi những khoảng trống như một dấu chấm câu và chữ cái viết hoa tiếp theo còn cỏ mắt. Cô bé nhớ lại những lúc nó đọc sách cho anh nghe khi anh bị ốm. Nếu anh có đang ở trong tầng hầm hay không? Còn bé tự hỏi mình. Hay liệu anh là đang đánh cắp một cái nhìn thoáng qua về bầu trời một lần nữa. Có một suy nghĩ hay, một người là kẻ trộm sách, và người kia thì đánh cắp bầu trời. Mọi người đều chờ đợi mặt đất rung chuyển. Đó vẫn là một sự việc không thể thay đổi được. Nhưng ít nhất thì lúc này họ đã cùng trở nên xa lạ, nhờ đứa bé gái cùng quyển sách. Một thằng nhóc định khóc nữa, nhưng ngay lúc đó, Dilegen ngừng lại và bắt chước bố nó hay thậm chí là rêu đi trong việc này. Cô bé nháy mắt với thằng bé ấy và lại tiếp tục đọc. Chỉ những hồi coi hiệu lại một lần nữa rời rỉ vào căn hầm mới nguồn con bé lại được. Chúng ta an toàn rồi. Ông Jessein nói. Lia Jean nhìn lên. Chỉ còn hai đoạn nữa là hết chương. Cô bé nói và nó tiếp tục đọc mà không hề báo trước cũng như không tăng tốc độ, chỉ có những từ ngữ Vì muốn thể hiện sự tôn trọng đối với nó, những người lớn giữ cho mọi người cùng im lặng. Và Legend kết thúc chương 1 của quyển nghịch sóng. Trên đường đi đến cầu than, bọn trẻ con lao nhanh qua nó, nhưng rất nhiều người lớn, thậm chí cả bà Hofzafen, thậm chí cả Pipicus, thật là phù hợp làm sao khi nghĩ đến nhan đề quyển sách con bé đa độc. "Đều cảm ơn đứa bé gái vì đã làm họ xấu hổ." Họ làm như thế khi đi ngang qua nó và vội vã đi ra khỏi căn nhà để xem phố thị đèn, có phải hứng chịu bất cứ thiệt hại nào hay không. Phố thì đen vẫn còn nguyên vẹn. Dấu hiệu duy nhất của chiến tranh là một đám mây bụi đang chuyển dần từ phía đông sang tây. Nó nhìn qua những cánh cửa sổ, cố gắng tìm đường vào bên trong. Và khi nó vự dậy lên, vừa lăn rộng ra, nó biến vạch người trên phố thành những bóng ma. Không còn những con người trên phố nữa, họ là những cái túi mang tình độn. Ở nhà, bố kể cho Max nghe tất cả. Có sương mù và tro. Ba cho là họ đã để chúng ta ra ngoài quá sớm. Ông nhìn Rosa Tôi có nên ra ngoài chăng Để xem người ta có cần giúp đỡ Ở chỗ quá bông rơi xuống hay không Rosa không có ấn tượng lắm với điều này Đừng có ngốc kênh gì thế Ông sẽ ngạc thở vì bụi mất Ông ở điên đấy đồ con lẫn Một suy nghĩ sẽ đến với bà Lúc này thì bà nhìn Hanh một cách rất nghiêm trọng Thực ra gương mặt bà đã được tô sáp bởi niềm tự hào Hãy ở đây Và nói cho cháu nó nghe về con bé Vì quyển sách Giọng bà vang lên giận hơi hơi Max chú ý đến bãi hơn một chút Người hứt 6, chương 1 Rosa nói với anh Bà giải thích chính xác điều đã xảy ra Trong căn hầm trú ẩn Khi Lezen đứng trong một góc của căn hầm Max quan sát nó và dùng một bàn tay xoa xoa cầm Cá nhân tôi Tôi cho rằng đó là khoảnh khắc Mà anh hình thành nên phần công việc tiếp theo Cho quyển sổ phát thảo của anh Người lây từ ngữ Anh tưởng tượng ra cảnh con bé đang đọc trong căn hầm Hẳn anh đã quan sát nó Chia từng chữ ra Dù vậy, như thường lệ, hẳn anh cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Hitler. Hẳn là anh đã nghe thấy tiếng những bước chân của hắn bước về phố thiên đàng và xuống tầng hầm về sau này. Sau một thời gian dậy im lặng, trông anh có vẻ như đã sẵn sàng để cất tiếng nói. Nhưng Liazen đã ra tay trước. Tối nay, anh có nhìn thấy bầu trời hay không? Không. Max nhìn vào bức tường và chỉ tay. Trên đó, tất cả mọi người đều nhìn những từ ngữ và bức tranh mà anh đã vẽ cách đó một năm, sợi dây thừng và mặt trời nhỏ giọt. Tối nay, chỉ có nó thôi. Và từ đó trở đi, không có điều gì được nói ra nữa, không gì khác ngoài những suy nghĩ. Tôi không thể dựa vào Max, Han và Rosa, nhưng tôi biết rằng Neil J. Meminger đang nghĩ rằng nếu những bó bơm có rơi xuống phố thiên đàng, Max không chỉ có ít cơ hội sống sót hơn bất kỳ người đạo khác, mà anh ta sẽ phải chết trong tình trạng hoàn toàn cô độc. Giờ buổi sáng, người ta đã thống kê xong mọi thiệt hại Không có ai chết cả Nhưng hai khối nhà đã bị biến thành những kim tự tháp Làm từ gạch đá vỡ Và các sân tập yêu thích của Rudy Ở trung tâm thiếu niên Hitler đã bị xế tung Một cái hố có hình một cái bác khổng lồ Nửa thị trấn đứng xung quanh chu vi của nó Người ta ước lượng đầu sau của nó Để so sánh nó với hầm trú ẩn của họ Phải để nhóc con còn nhổ vào hố bò mấy nữa Rudy đang đứng bên cạnh Niazen Trông có vẻ như họ là phải bóng phân cho chỗ này rồi cả dài tuần lại tiếp theo trôi qua mà không có cuộc án kích nào. Cuộc sống ở đây gần như đã quay trở lại bình thường. Do vậy, hai khoảnh khắc đáng chú ý vẫn còn đang trên đường đến. Đó là hai sự kiện của tháng 10. Thứ nhất là lời đề nghị của bà Hopsafen. Thứ hai, cuộc diễu hành của những người cho Thái. Những nếp nhăn của bà ta như một loại vô khống, giọng nói của bà ta cũng na ná như tiếng đập của một cây que. Thật sự đó là một điều khá may mắn khi họ nhìn thấy bà ta đang đến từ cửa sông phòng khách Vì tay bà ta gõ lên cánh cửa rất cứng cáp và quả quyết Chúng có nghĩa là công việc làm ăn Liên dành nghe thấy những từ ngữ duy nhất khiến nó khiếp hải Mày ra mở cửa đi Mẹ nói Giờ để bé gái biết quá rõ điều gì là tốt cho nó Đã làm như những gì nó được bảo Mẹ chẳng có ở nhà không? Bà hấp ra ven hỏi Như được dựng lên từ một sợi dây điện 50 tuổi Bà ta đứng trên bật cắp trước nhà định tập quay lại nhà đằng sau để quan sát con phố. Cái đồ lận nãi ghê tởm mà cháu Dương gọi là mẹ, hôm nay có nhà không? Lia Zen quay lại nhà gọi. Không lâu sau, Rosa đã đứng đằng sau lưng nó. Mụ Mu muốn gì ở đây? Bây giờ thì mụ còn muốn nhổ cả vào sàn nhà bếp của tôi nữa à? Bà Hopf Japan không hề cho thấy một dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự nhượng bộ. Có phải đây là cách mà bà chào đón mọi người xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà bà hay không?" Leia xem quan sát, thật là xui xẻo hết chỗ nói khi con bé bị mắc kẹt giữa hai người đàn bà này. Rosa kéo nó ra để khỏi chằng nối. "Nào, bà con nói với tôi lý do vì sao bà ở đây hay không?" Bà Hoffman lấy nhìn ra đường rồi quay lại. "Tôi à, có một đề nghị." Rosa chừng hửng. "Sao? Thật hả?" "Không, không phải vậy với bà." Bà ta bác bỏ Rosa đi với giọng kẻ cả Và sau đó thì tập trung vào Liazen Bà là cháu Thế thì tại sao bà lại đòi gặp tôi Ít nhất thì tôi cũng cần có sự cho phép của bà Ôi lại đứt mẹ Maria Liazen nghĩ thầm Đây là tất cả những gì mà mình cần đây Bà hấp gia Phen muốn gây quái gì ở mình mới được cơ chứ Ta, ta thích quyển sách mà cháu ra đọc trong hầm trú ẩn Không, bà ta sẽ không được có nó Liazen đã quả viết sẵn trong đầu như thế Rosa à, ta hy vọng sẽ được nghe đọc quyển sách trong hầm trú ẩn. Nhưng có vẻ như bây giờ thì chúng ta đã được an toàn. Bà làm động tác xoa xoa vai rồi đứng thẳng xe di điện đỡ lưng mình lại. Thế nên á, ta muốn cháu đến chỗ ta đọc quyển sách ấy cho ta nghe. Bà đúng là có gan đấy, Hope Japan. Nếu bà nghĩ rằng Rosa đã quyết định xem có nên nổi khùng lên hay không. Tôi sẽ không giấu ở cái cửa nhà bà nữa và tôi sẽ đưa cho bà khẩu phần cà phê của mình. Rosia quyết định không nổi khùng nữa. Thèm đi bột nữa đi. Cái gì? Bà là dân giao thái nè, chỉ cà phê thôi, bà có thể đổi cà phê với ai đó để lấy bột. Vậy là mọi chuyện đã được quyết định xong. Chỉ có mọi đi bé gái là không được tham dự vào quá trình đưa ra quyết định đó. Thế thì tốt, được. Nhưng mà mẹ, đem đi đồ con lận. Hãy đi lấy quyển sách đi. Mẹ lại nhìn bà hôm cà phê lần nữa. Vậy ngày nào thì tiện cho bà? Thứ hai và thứ sáu, 4 giờ chiều. Và hôm nay, ngay bây giờ, Lillian theo sau đã bước chân đến nơi ở của bà Hofzafen, kế bên nhà nó. Căn nhà là một nền ảnh phản chiếu của gia đình Hofemann. Có khác chăng là các nhà này hơi lớn hơn một chút. Khi ngồi xuống cạnh cái bàn trong bếp, bà Hofzafen ngồi ngay trước mặt con bé, nhưng lại nhìn cửa sổ. Khi ngồi xuống cạnh cái bàn trong bếp, bà Hofzafen ngồi ngay trước mặt con bé, nhưng lại nhìn cửa sổ. "Hãy đọc đi." bà nói. "Chương 2 à?" "Không, chương 8." Dĩ nhiên là chương 2 rồi. Bây giờ thì hãy đọc đi, chứ khi ta quẩn mẹ ra ngoài. Ờ Vân thư bà Hopezafen. Đừng có lại nhãi dần thư bà Hopezafen nữa, mở sách ra đi. Chúng ta không có cả ngày đâu. Lại chúa, Leia Gen nghĩ thầm, đây chính là hình phạt dành cho mình vì tất cả những vụ trộm cấp mà mình đã làm. Cuối cùng thì nó cũng ập xuống mình. Cô bé đọc trong suốt 45 phút đồng hồ. Và khi chương sách ấy đã được hoàn tất, một túi cà phê được để lên bàn tay thay cho tiền công. Cảm ơn Đó là một câu chuyện hay Người đàn bà nói Bà lại quay mặt về phía bếp lò Chỉ bắt đầu gọt khoai tay Không thèm nhìn lại Bà nói Mày vẫn còn ở đây à Lê-lê-lê xem đó là dấu hiệu Để nó ra về Tạm biệt bà Hoxha-phên Ở chỗ cơ ra vào Khi nó nhìn thấy những bức ảnh Được lòng khung Chụp hai người thanh niên Trong bộ quân phục Con bé cũng vọt ra được một câu Hai Hitler Nó dơ tay lên chào Trong căn bếp ấy Phải Bà Học Giaven tự hào và cả sợ hãi Hai đứa con trai ở Nga Bà đặt nước sôi xuống Bà thậm chí còn tư tế Tiễn Liazen vài bước ra đến cổng trước Sáng mai chứ Ngày kế tiếp là thứ 6 Dân, thưa bà Học Giaven Mai cho xe quay lại Liazen tính rằng Đã có thêm 4 buổi đến đọc sách cho bà Học Giaven Ngay như thế nữa Trước khi những người Do Thái diễu hành qua Môn Chi Họ đang đi đến Đa Sơn Để được tập trung lại cái đó mất 2 tuần. Sau đó còn bé viết như thế trong tầng hầm, 2 tuần để thay đổi thế giới và 14 ngày để phá hỏng nó. Vài người nói rằng xe tải đã bị hỏng, nhưng cá nhân tôi có thể chứng thực rằng việc này là không đúng. Tôi đã có mặt ở đó. Chuyến đi bộ dài đến ra sao. Điều đã xảy ra là một bầu trời có màu xanh nhất biển với những đám mây trắng mướt. Bên cạnh đó, có nhiều hơn là chỉ một cái xe. Và chiếc xe tải không thay hỏng cùng một lúc tuyệt cứ những người lính túm tụm lại để chia sẻ chút thức ăn và thuốc lá. Và để thúc vào hành lý là những người do thái của họ. Thì một trong những tù nhân đổ gục xuống vì đói và bệnh tật. Tôi không biết đoàn người địa khổ tấm này đến từ đâu, nhưng có thể nói là nơi đó cách một chừng ba dặm, và còn cách trại tập trung ở đà xa rất nhiều bước chân nữa. Tôi trèo qua kính chắn gió của xe tải, tìm thấy người đàn ông bị ốm và nhảy ra từ đằng sau xe. Linh hồn của anh ta rất ốm yếu, hàm râu của anh là một hình phạt chân của tôi phát ra tiếng động rất lớn khi nó đáp xuống lớp đất xới. Do vậy, không một tên lính hay tù nhân nào nghe thấy tiếng động ấy, nhưng tất cả bọn họ đều có thấy người thấy muội của tôi. Hội ước bảo cho tôi biết rằng có rất nhiều điều ước đằng sau lưng cái xe tải ấy, nhưng giọng nói từ bên trong cất tiếng gọi tôi. Tại sao lại là anh ta mà không phải là tôi? Cảm ơn Chúa vì đó không phải là tôi. Mà khác, những tên lính thì bận rộn với một vấn đề khác cần thảo luận. Tên Chỉ Huy chà nét điếu thuốc của hắn, rồi hỏi những người khác một câu hỏi đầy khói thuốc. Lần cuối cùng chúng ta đưa mấy con chuột này đi hít thở chút không khí trong lành là khi nào? Vì người ủy thứ nhất của hắn ta cô nén một tiếng ho. Chắc chắn là bọn nó có thể sử dụng cái đó đúng không? Thế thì các anh thấy sao nào? Chúng ta có thời gian mà phải không? Chúng ta luôn có thời gian thư ngơi. Giờ thời tiết hôm nay thật là tuyệt vời để dạo hành, các anh có thể thấy thế không? Đúng vậy thư ngơi. Vậy các anh còn chờ gì nữa? trên phố thiên đàng, Kilesen đang chạy bóng, bóng có tiếng ầm ầm vọng tới. Hai thằng nhóc đang tranh bóng ở giữa sân thì mọi thứ ngừng lại, thậm chí cả Thommy Müller cũng có thể nghe thấy tiếng ồn đó. "Cái gì thế?" Từ chỗ khung thành, thằng này lên tiếng hỏi. Tất cả đều quay về phía âm thanh của những bàn chân lê bước và giọng nói của một đoàn người khi chúng dám bước đến gần hơn. "Đó có phải một đàn bò không? Không thấy đầu, bò không bao giờ phát ra tiếng kêu như thế, có phải không?" ban đầu còn chậm chạp, con phố đầy trẻ con hướng về phía âm thanh dị nam xa mấy, về phía cửa hàng của một điêu lỡ. Thỉnh thoảng lại có thêm sự nhấn mạnh trong tiếng lại hét. Trong một căn hộ cao ở ngay góc phố Munich, một bà già với giọng nói như lại tiên tri báo trước cho mọi người nguồn gốc chính xác của tiếng động ấy. Trên cao, ở chỗ cửa sổ, gương mặt của bà ta xuất hiện như một lá cờ trắng vừa đời mắt ẩm ướt và một cái mồm đang há hốc. Bà ta có mái tóc hoa râm, cặp mắt ấy có màu thẫm xanh lam thẫm. Giọng nói của bà ta như một vũ tự tử, hạ cánh với một âm kim khí chắc chúa xuống dưới chân của Liyen. Bà ta nói: "Lũ Do Thái. Có nhiều người hơn xuất hiện trên con phố, nên một bộ sưu tập những người Do Thái và những tên tội phạm khác đã được đẩy đi qua. Có thể những trại tập trung chết chóc đã được giữ bí mật, nhưng có những lúc người ta được cho thấy sự vinh quang của một trại lao động như đà sao." Từ đằng xa ở phía bên kia, Liyen chỉ tay về phía một người đàn ông với cái xe đẩy đựng sơn của ông. Ông đang xoa bàn tay mình một cách không thoải mái lên mái tóc. Kia kìa, bố tới kìa. Cô bé chỉ chờ lũ đi thấy. Cả hai đều băng ngang qua và đi đến chỗ ông và Han, người bạn men bắt đầu đã thử dẫn chúng đi. Regent có lẽ. Vì vậy, ông nhận thấy rằng đứa bé gái đã quyết tâm ở lại và có thể có một điều gì đó mà con bé nên nhìn nhịp thấy. Trong bầu không khí mùa thu buốt giá, ông đứng bên cạnh nó, ông không nói lời nào. Trên phố Munich, họ đứng quan sát. Những người khác di chuyển xung quanh và đằng trước họ. Họ nhìn những người Do Thái đi trên phố như một bảng danh sách những sắc màu. Đó không phải là cách mà cây trẩm sách miêu tả họ, nhưng tôi có thể nói cho bạn biết rằng nó chính xác là những con người ấy, vì rất nhiều trong số họ sẽ chết. Từ người bọn họ sẽ chào đón tôi, những người bạn thực sự cuối cùng của họ, với những bộ xương nhẹ như khói và linh hồn họ đang lê lết đằng sau. Khi tất cả bọn họ đến nơi, Тиếng ồn được тạo ra bởi những bước чân của họ nền trên мặt trường, Những cặp мắt trong thật khổng lồ trên cái sọ chết đói của họ. Và đất cát nữa chứ, đất cát như được đúc lên người họ. Chân họ lao đảo bước vì họ bị đẩy bởi bàn tay của những người lính. Một vài bước chân bướng bỉnh buộc phải chạy về phía trước, Trước khi sự chậm chạp quay lại biến chúng thành một dịp bước thiếu ăn. Anh hoàn sát họ qua những mái đầu của đám khán giả ngày càng đông. Tôi chắc rằng cặp mắt ông có màu bạc và đang căng như muốn lồi ra. Lẽ dĩ nhiên, nên có những khe hở hay qua vai của những người khác. Những khung mặt khốn khổ của người đàn ông và đàn bà tan tạ vươn ra đến chỗ họ. Tâm sinh này nãy đã được giúp đỡ. Không, họ đã vượt ra ngoài điều đó, họ xin một lời giải thích, một điều gì đó cho nên làm dịu bớt sự bối rối này. Chân của họ chỉ có thể nhấc lên khỏi mặt đất một chút. Những ngôi sao của David được phết đầy lên áo họ và sự khốn khổ được gắn chặt vào họ như thể đã được chỉ định trước. Đừng có quan sự không khổ của các người. Trong một vài trường hợp, chúng lớn lên trên người họ như một sợi dây leo. Bên cạnh họ, những tên lính cũng đã đi qua, ra lệnh cho họ nhanh lên và đừng có rên rỉ. Bản thân một vài tên lính chỉ là những cậu bé, chúng có quất trưởng trong mắt mình. Khi quan sát tất cả những điều này, Lilian chắc rằng đây là những linh hồn đáng thương nhất còn tồn tại trên cõi đời. Đó là điều mà con bé đã viết về họ, những gương mặt khóc hát của họ như chảy dài ra vì bị tra tấn, cần đổi ăn thịt họ. Trước khi họ bước đi về phía trước, một vài người trong số họ thì cúi chậm chậm xuống đất để tránh cái nhìn của những người đang đứng trên phố. Có những người thì hướng cái nhìn đầy mân ơn vào những người đến để quan sát tình trạng dục nhã của họ, khúc dạo đầu này cho cái chết của họ. Những người khác thì văn nại ai đó, bất kỳ ai cũng được, bước lên trước và ôm lấy họ vào vòng tay. Không ai làm như thế cả. Dù họ có quan sát cuộc diễu hành này với niềm tự hào, sự liều lĩnh hay xấu hổ, thì cũng không có ai bước lên trước để mà cắt ngang nó, vẫn chưa có ai. Coi đời lúc Một người đàn ông hay người đàn bà? Không, họ không phải là đàn ông hay đàn bà nữa. Họ là những người vô thái, tìm thấy khuôn mặt của Lee Jean giữa đám đông. Họ sẽ gặp con bé với sự thất bại của họ, và cái trầm sắc chỉ biết nhìn lại họ trong một khoảnh khắc thật dài, vô phần cứu vãn trước khi họ lại bước đi. Con bé chỉ có thể hy vọng rằng họ sẽ thấy được nỗi buồn thương sâu sắc trên gương mặt đó, có thể nhận ra rằng điều đó là thật chứ không phải cái gì đó phù du. Tôi có một người trong số các bạn trong tầng hẹp nhà mình. Con bé muốn thốt lên như thế. Chúng tôi đã cùng nhau đắp một thằng người tuyết. Tôi đã tặng anh ấy 13 món quà khi anh bị ốm. Nhưng Leia Jenner đã không nói gì cả. Nói thế thì có ích cái chứ. Con bé hiểu rằng nó hoàn toàn vô ích với những người này. Họ không thể được cứu thoát và trong vài phút, nó sẽ nhìn thấy điều xảy ra với những người như họ. Ở một khoảng trống nhỏ trong đám rước ấy, có một người đàn ông, già hơn những người khác. Ông ta có một bộ râu dài, mặc trên người một bộ quần áo rách nát. Cặp mắt của ông có màu của sự đau đớn cực độ. Mà dù ông đã nhẹ đến mức gần như không trọng lượng rồi, thì ông vẫn quá nặng đến mức đôi chân ông không đỡ nổi người ông nữa. Có vài lần, ông ngã cục xuống. Một bên mặt của ông áp chặt xuống mặt đường. Mỗi lần như thế, một gà lính lại đến bên chỗ ông nằm. Đứng lên! Hắn ta nói vòng xuống. Người đàn ông nọ quỳ gối và cố gắng đứng dậy. Ông lại bước tiếp. Mỗi khi bắt kịp cái đuôi của hàng người ấy, ông lại nhanh chóng mất sức đẩy của mình và trượt chân ngà xuống đất. Vẫn còn nhiều người đằng sau ông. Đủ nhiều người để nhấc vừa một xe tải và họ có nguy cơ sẽ vượt qua ông và giẫm lên ông. Cái chỗ nhức nhối trên cánh tay ông là điều sẽ khiến bạn không thể chịu đựng được khi phải nhìn chúng cứ lắc lư mãi và cố gắng nâng thân người ông lên. Chúng nhượng bộ một lần nữa trước khi ông đứng dậy và thực hiện một nhóm những bước chân khác. Ông đã chết. Người đàn ông này đã chết. Hãy cho mấy thêm chỉ 5 phút nữa thôi và chắc chắn ông ta sẽ ngã xuống đống cặn bã bùn lầy của nước nhứt và chết. Tất cả bọn họ sẽ để ông chết và tất cả bọn họ sẽ đứng nhìn. Sau đó, có một con người, Han Huberman. Việc này sẽ ra rất nhanh. Cái bàn tay vẫn giữ chặt lấy lia dên, bỗng thả con bé ra khi người đàn ông khốn khổ nọ bước ngang qua chỗ họ. Con bé cảm thấy lòng bàn tay của mình đập vào hông nó. Bố thọ tay vào trong xe đẩy đường sân của mình, rồi lấy thứ gì đó ra. Ông bước qua đám người đang đứng xem, đi xuống đường. Người do thái đứng trước mặt ông, mong được nhận một vót tay đầy những trò cười nữa. Nhưng cùng những người khác, ông này quan sát Han Huberman chia tay ra và để cho ông một miếng bánh mì như một phép lạ. Khi miếng bánh này được chuyền từ tay người này sang tay người kia, thì người già thái gục xuống, ông ấy quỳ gối xuống mặt đường và ôm lấy hai chân của bố. Ông ấy vùi mặt mình vào giữa hai cẳng chân và cảm ơn muôn. Leia gen đứng nhìn, mắt nhỏ lệ, con bé nhìn thấy người đàn ông gục thấp người xuống chút nữa, đẩy bố lùi lại để khóc vào mắt cá chân của ông. Nhưng người già thái khác bước qua. Tất cả đều nhìn phép lại nhỏ bé vô ích này. Họ trôi qua như một dòng chảy người. Ngày hôm đó, một vài người sẽ được ra tới biển. Họ sẽ được đưa cho một chiếc bụi trắng. Lúc đang lội qua dòng chảy người ấy, thì một tên lính đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tội ác. Gã ta nhìn người đàn ông đang quỳ và bố một lúc, rồi nhìn đám đông. Sau một khoảnh khắc suy nghĩ nữa, gã ta lấy chiếc roi da ra khỏi thắt lưng của mình rồi bắt đầu. Người Do Thái bị quật sáu lần vào lưng, vào đầu và vào chân. Đồ hôi hám, đồ đáng tởm. Lúc này, máu đã nhỏ thành giọt từ chỗ tay ông. Sau đó là đính được 4. Lúc này, một bàn tay khác đã dựng lấy lýasen. Và khi con bé hoảng sợ nhìn sang bên cạnh nó, thì Rudi Steiner đang nuốt nước bọt, lúc Hal Lewman bị quật rơi trên đường. Âm thanh ấy làm con bé phát bệnh, và nó tưởng như đã có những vết nứt xuất hiện trên thân thể của bố nó. Ông đã bị đánh 4 lần trước khi tới lực ông cũng ngã xuống mặt đất. Khi ông và Jo Thái đứng dậy một lần cuối cùng và bước tiếp, Ông nhìn lại một thoáng, ông buồn bã nhìn một lần cuối cùng người đàn ông lúc này đang nguyện gối, với tấm lưng rác bỏng bốn lần roi như bốc cháy, với hai đầu gối đang nhứt nhói tì trên mặt đường. Nếu không có gì khác, thì ông già này sẽ chết như một con người, hay ít nhất thì sẽ chết để suy nghĩ rằng ông ấy đã từng là một con người. Còn tôi ơ, tôi không chắc rằng đây là một điều tốt đẹp đến thế. Khi Lea Zen và Rudy chen qua được đám đông và giúp Hành đứng dậy, có rất nhiều giọng nói. Những từ ngữ và ánh sáng mặt trời Đó là cách mà con bé nhớ về ngày hôm đó Ánh nắng lấp lánh trên mặt đường Và từ ngữ như những làn sóng đang tan ra trên lưng nó Chỉ khi bước đi Thì họ mới nhìn thấy miếng bánh mì bị chối bỏ Đang nằm vật vạ trên mặt đường Khi Rodi thử nhặt nó lên Một người Do Thái đi ngang qua Đã giật lấy miếng bánh ra khỏi tay nó Và hai người khác la vào đánh anh ta Để dành lấy miếng bánh Trong khi họ tiếp tục con đường đến đa sau của mình Sau đó thì cặp mắt màu bạc Bị bắn phá túi bụi Một cái xe đẩy bị lật nhào và sơn đổ tràn ra mặt đường. Người ta gọi ông là một kẻ yêu lũ do thái. Những người khác thì im lặng, giúp ông quay về với sự an toàn. Han Huberman chờm người tới trước. Hai cánh tay của ông dụi thẳng về phía bức tường của một ngôi nhà. Đột nhiên, ông bị lấn át hoàn toàn bởi những gì vừa xảy ra. Có một hình ảnh chấp nhoáng và nóng bỏng. Nhà số 33 Phú Thiên Đàng, tầng hầm của nó. Những suy nghĩ bất an được bắt lấy dưới dòng hây thở khó nhọc đang lưu thông ra vào của ông. Bây giờ thì họ sẽ đến, họ sẽ đến. Hồi lại Đức Chúa, lại Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác. Ông nhìn đứa bé gái và nhắm mắt lại. "Bố, bố có đau không hả bố?" Cô bé nhận lại được những câu hỏi thay vì một câu trả lời. "Bố đang nghĩ gì vậy con chứ?" Mắt ông nhắm lại thật chặt rồi mở ra. Cả người ông như co rúm lại. Trên tay ông lấm lem vết máu và vết sơn, và những mẩu vụn bánh mì, chúng mới khác với những miếng bánh mì của mùa hè làm sao? Ôi lại chua tôi Bố là làm gì thế này Phải Tôi buộc phải đồng ý giao máy Bố đã làm cái gì vậy Ngay lúc 11h đen hôm ấy Mark Vandenberg đi ngược lên phố tiên đàn Với một vali đầy thức ăn và quần áo ấm Không khí nước đứt ngập tràn trong hai buồn phổi của anh Những ngôi sao vàng đang bóp cháy Khi đến được cửa hàng của Mùi Đi La Anh nhìn lại một lần cuối cùng căn nhà số 33 Anh không thể nhìn thấy bóng người Ở châu cửa sổ nhà bếp Nhưng con bé có thể nhìn thấy anh Nó vẫy nhưng anh không vẫy lại Liazen vẫn có thể cảm nhận được miệng anh trinh tráng của mình Con bé có thể ngửi thấy hơi thở tạm biệt của anh Anh đã đây lại và thứ cho em Nhưng em sẽ không nhận được nó cho tới khi em sẵn sàng Anh đã ra đi Max Anh đã ra đi nhưng anh không quay trở lại Anh đã ra đi khỏi phòng nó và ghé khàng đóng cánh cửa lại Cái hành lang rên rỉ Anh ấy đã đi rồi Khi con bé đến được chỗ nhà bếp Mẹ và bố đang đứng đó Với những tấm thân cuối khầm Và những khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc Thật là hoàn hảo làm sao Sự yên bình Đâu đó gần Miêu Đích Một người Đức Do Thái đang đi trong bóng tối Một cuộc gian xếp đã được thực hiện Để anh gặp hai hưu em em trong dòng 4 ngày nữa Đó là trong trường hợp ông không bị bắt đi Họ sẽ gặp nhau ở tầng dưới xuôi dòng sông Amber Nơi một cây cầu gãy dựa vào dòng sông và những cái cây, cây Anh sẽ đi đến đó Nhưng anh sẽ không ở đó lâu hơn vài phút Thứ duy nhất được tìm thấy ở đó khi bố đến nơi 4 ngày sau đó là một mẫu giấy được nhét dưới một hoàng đá, dưới một góc cây. Nó không đề gửi ai cả và chỉ có một câu duy nhất. Những lời cuối cùng của Max Van Den Best. Gia đình bác đã bị cháu đủ rồi. Giờ đây, hơn lúc nào hết, nhà số 33 Phú Thiên Đặng là một nơi tràn ngập sự im lặng và có một điều không phải không được chú ý đến. Đó là quyển từ điện Tiến Đức-Duden đã hoàn toàn sai lầm, đặc biệt là ở phần những từ ngữ có liên quan của nó. Im lặng không có nghĩa là êm ả hay yên tĩnh, và nó cũng không phải là sự yên bình. Dạo cái đêm diễn ra cuộc diễu hành ngang qua môn chim, thì tên ngốc ngồi trong nhà bếp uống những ngụm cà phê đáng nghét của Hophisafem và thêm khác một ly thuốc lá. Ông đang đợi Gestapo, những người lính, cảnh sát, bất cứ ai đến bắt ông đi, những hình phạt mà ông thấy mình đáng phải nhận. Rosa đã ra lệnh cho ông quay lại giường, đi ba gái quên quận ở ngưỡng cửa. Ông bảo họ hãy lánh đi và ngồi đó cho đến tận sáng. Tay ôm đầu và chờ đợi Không có cái gì đến cả Từng đơn vị thời gian Mang theo cùng với nó những tiếng gõ cửa Những lời đe dọa mà ông Hằng mong đợi Chúng không đến Âm thanh duy nhất được phát ra từ ông Tôi đã làm gì vậy cơ chứ Lại chúa Mình thèm một điêu thuốc đến phát điên lên được Ông từ trả lời câu hỏi của mình Ông đã hết thuốc lá mất rồi Liên dành nghe thấy những câu nói này Được lập đi lập lại vài lần Và con bé phải cố gắng lắm mới vẫn đứng được ở chỗ cửa. Con bé rất muốn là ông thấy thoải mái hơn. Nhưng nó chưa từng thấy một người nào bị tàn phá đến độ như vậy cả. Đều hôm đó không có sự an ủi nào. Max đã ra đi và Han Huberman là người có lỗi trong chuyện này. Nhưng tu li trong nhà bếp có hình dạng của sự hối hận và lòng bàn tay ông nhấp nháp với ký ức về điều mà ông đã làm. Hẳn là chúng đã phải ướt đẫm mồ hôi. Diasen nghĩ thầm như thế. Vì những bàn tay của chính con bé cũng đã ướt đẫm đến tận cổ tay trong phòng mình, cô bé cầu nguyện, những bàn tay và đầu gối, cánh tay ti về tấm đệm. Lạy Chúa, con xin Người hãy để cho Max được sống. Lạy Chúa, con xin Người, xin Người. Hai đầu gối nó đang đau đớn, hai cẳng chân nó đang nhức nhối. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, con bé thức dậy và quay lại nhà bếp, bổ đang ngủ, đầu áp xuống mặt bàn, và nơi khóe miệng ông vẫn còn vương chút nước giải cặp nơi để ngập mùi hương cà phê và hình ảnh của lòng tốt đến ngu ngốc của Han Huyvemen vẫn còn lẩn quất trong họng trùng. Nó giống như một con số hay một địa chỉ vậy. Cứ lặp lại nó đủ nhiều rồi thì nó sẽ gắn chặt vào đầu bạn. Nỗ lực đầu tiên của Gon Bé trong việc tính thức, ông vậy chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng cú thúc thứ hai của nó vào vai ông khiến đọ ông ngẩn ngẩn dậy khỏi mặt bàn trong một cú sốc thẳng đứng. "Họ họ đã ở đây rồi à? Không phải bố ơi, là con đây." Ông uống nốt chỗ cà phê trong cốc của mình. Cái hầu ông nâng lên rồi lại hạ xuống. Lẽ ra bây giờ họ phải đến rồi chứ. Tại sao họ vẫn chưa đến vậy, Leisen? Đó là một loại sĩ nhục. Lẽ ra lúc này họ đã phải đến rồi và can quét toàn bộ căn nhà để tìm bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc yêu mến người Do Thái hay tội phản quốc. Nhưng cô bạn như Max đã ra đi mà chẳng có lý do nào cả. Lẽ ra anh đã có thể ngủ trong tầng hầm hay tiếp tục vẽ những bức phác thảo trong quyển sách của mình. Bố không thể biết trước rằng họ sẽ không đến đâu bố ạ. Lẽ ra bố nên biết là không nên đưa chung người đàn ông đó chút bánh mì. Bố, bố đã chẳng suy nghĩ gì cả. Bố ơi, bố chẳng làm gì sai đâu. Bố không tin đâu. Ông đứng lên rồi bước qua ngưỡng cửa nhà bếp để nó khép hờ, như để sắc thêm muối vào vết thương của ông. Thì sáng hôm đó sẽ là một buổi sáng thật đáng yêu. Bốn ngày đã trôi qua. Bố đã đi một quãng đường dài để đến chỗ dòng sông Amber. Ông chỉ mang về một mảnh giấy nhỏ và đặt nó lên mặt bàn bếp. Một tuần lễ nữa lại trôi qua, và Han Huberman vẫn chờ đợi hình phạt dành cho ông. Những vết lằn trên lưng ông đang chuyển thành những vết thẹo, và ông dành phần lớn thời gian của mình để đi lòng vòng quanh môn xuyên. Một dealer nhổ vào chân ông. Bà Hopsafen giữ đúng lời của mình, không còn nhổ vào cửa nhà Huberman nữa, nhưng đã có một sự thay thế xứng đáng khác. Tội biết mà, ông là cái đồ yêu mến lũ do thái dơ bẩn. Một chủ cơ hàng nguyền rũa ông. Ông tiếp tục bước đi một cách vô thức. Và Liê-xin thường tìm thấy ông ở sông Amê, chỗ cây cầu. Tay ông đặt lên lan can cầu, và ông ngã phần thân trên của mình lên thành cầu. Những đứa bé chỉ sẽ đạp vụt qua ông, hay chúng chạy với những giọng hát chói lói và tiếng chân đập trên bán gỗ. Không có cái nào trong những điều này khiến ông có một cử động dù là nhỏ nhất. Con có nhìn thấy anh ta không? Một buổi chiều nọ, Ông hỏi nó khi con bé cũng ngả người trên thành cầu cùng đeo. Trong dòng nước kia. Dòng sông trôi không nhanh lắm, tâm nhưng gần sống chậm chạp, con bé có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của Max van der Beet. Nó có thể nhìn thấy mái tóc lơ thơ như lâm vũ của anh và phần còn lại của cơ người anh. Anh ấy đã từng đánh nhau với quốc trưởng trong tầng hầm nhà chúng ta đấy. Lạy các đấng Jesus Maria Joseph. Bố là một thằng ngốc. Đám tay bố siết chặt lại trên những thanh gỗ vụng. Không bố ơi, bố chỉ là một con người. Những từ ngưỡng này đến với con bé hơn một năm sau đó, khi nó viết trong tầng hầm. Và con bé đã ước rằng, giá như khi đó con bé đã nghĩ ra được những từ này để nói với bố. Bố là một thằng ngu. Hai anh Huberman nói với đứa con gái nuôi của mình. Và tột bụng. Điều này đã tạo ra một thằng ngốc tệ hại nhất trên đời này. Thật ra, buồn quân họ nên bắt bố đi. Dẫu có bất cứ điều gì xảy ra cũng còn tốt hơn khi phải chờ đợi như thế này. Hàn Huberman cần được xác minh cho rõ ràng. Ông cần phải biết rằng Mark Van Den West đã rời khỏi nhà ông vì một lý do chính đáng. Cuối cùng, sau gần ba tuần chờ đợi, ông cho rằng thời khắc của mình đã tới. Nó tới trễ. Khi Lea Zen đang quay về nhà từ chỗ nhà bà Hoxhaven, thì nhớ nhìn... <cười> thì nó nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo khoác đen dài, rồi con bé chạy vào nhà. Bố, bố ơi, bố ơi, họ đến đây rồi. Con bé gần như đã làm sắp bàn nhà bếp. Mẹ bước ra trước. Làm gì mà la hét ẩm ý thế hả? Đồ con lận, ai đến? Gestapo. Hãng si? Bố đã ở đó rồi, và ông bước ra khỏi nhà để chào hỏi họ. Liazen muốn đi cùng với ông, nhưng Rosa đã giữ nó lại, và hai mẹ con quan sát từ chỗ cửa sổ. Bố trông thật đàng hoàng, ở chậu cửa trước, ông tỏ ra bột trộn. Mẹ siết chặt nắm tay của mình trên những cánh tay của Liazen. Những người đàn ông đấy đi ngang qua. Bố nhìn lại chỗ cửa sổ, tỏ vẻ hoảng hốt. Sau đó đi ra khỏi cổng, ông gọi với theo họ. Này, tôi đây kia mà. Tôi là người các ông muốn tìm. Tôi sống ở nhà này. Những người đàn ông mặc áo khoác chỉ dừng lại một lúc để kiểm tra những quyển sổ của mình. Giọng nói của họ nghe trầm đục và ơm ơm. Không may rồi ông bạn hơi quá già so với người mà chúng tôi cần kiếm. Họ tiếp tục đi, nhưng đi không xa lắm. Vì họ đã dừng lại ở nhà số 35 và bước qua cánh cổng đang mở. Ông Steiner phải không? Họ hỏi như thế khi cánh cửa vỡ ra. Ờ phải, tôi đây. Chúng tôi đến để nói với ông về một chuyện. Những người đàn ông mặc áo khoác đứng đó, như những cái cột áo khoác tròn đen. Trên ngưỡng cửa có căn nhà như một hộp giày của gia đình Steiner vì một lý do nào đó họ đã đến đây vì thằng bé những người mặc áo khoác muốn tìm đi right, clear and true about what I write my story with more than words For the voice that can't be heard Caught my heart Into this dirt Someone told me This paradise Upon this earth The pace are waiting For us to turn For the fire And yeah, she said a word someone told.